c h ấ n hách nhìn một đống lớn số sách âm thầm đánh một hơi nói r a mấy thứ này không bằng n ằ m sau lại xử lý hiện tại không phải phong bút sao r a không bằng cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút ma ơi cự tuyệt tứ da thật là yêu cầu dũng khí đặc biệt là tứ da cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi thời điểm liền giống như là bị hung thú nhìn chằm chằm giống nhau không phải giống nhau dọa người còn có bọn họ là tới gặp ô hi cáp này mục đích đều còn chưa nói xuất khẩu đâu như thế nào có thể trực tiếp đã bị tứ gia kéo cu ly đâu tứ gia vẫn là nhìn chằm chằm vào hai người sợ tới mức hai người mau hoài nghi nhân sinh thời điểm mới mở miệng đồ vật đích sắc có thể n ằ m sau lại xử lý chính là mấy thứ này sớm một ngày xử lý tốt ba tánh có lẽ có thể sớm một ngày yên ổn đại thanh có lẽ sớm một ngày hương thịnh chẳng lẽ về sau các ngươi thượng chiến trường địch nhân sẽ bởi vì ăn tiết hoặc là mặt khác từ bỏ đối với ngươi đả kích chẳng lẽ lúc này hai người đều mau khóc ra tới ra câu ngài đừng nói nữa còn không phải là một ít năm xưa nợ cũ sao có như vậy nghiêm trọng sao còn có còn không phải là mấy ngày chuyện này sao nơi nào liền quan hệ đến đại thanh hương thịnh vấn đề ra ngài biết ngài như vậy là thực nhận người hận sao khó trách trừ bỏ thập tam ra những người khác đều không muốn thân cận ngài đâu ra bọn nô tài làm còn không được sao ngài đừng nói nữa chỉ là ra nhiều như vậy phải làm tới khi nào đi nha chỉ sợ tới rồi buổi tối đều không hoàn thành không bằng ra đồng ý làm bọn nô tài mang về qua n h ị giai c h o phủ bọn nô tài bảo đảm hai ngày về sau liền cho ngài giao đi lên bọn họ mới không lúc đâu bọn họ là tới gặp ô h i cáp thứ này nếu tư gia muốn bọn họ làm khẳng định chối từ không được một khi đã như vậy còn không bằng mang về tin tưởng có đại ca ở thực mau là có thể lộng xong ô h i cáp có câu nói nói rất đúng gặp nạn sự tìm đại ca huynh đệ sao nên có phúc cùng hưởng có họ cùng chịu bất quá thực đáng tiếc chính là tứ gia vẫn là lắc đầu cự tuyệt hư lệnh một tiếng đừng tưởng rằng gia không biết trước kia ô hy cắp ở qua n h ị giai trong phủ thời điểm đại bộ phận sổ sách đều là các ngươi cùng nhau giúp đỡ rửa sạch mấy năm nay các ngài cũng là cân nhắc ra một bộ độc đáo phương pháp chính là thực mau đ e m mấy thứ này đều cấp xử lý tốt nghe vậy hai huynh đệ trang đáng thương tưởng giảng đạo lý nói nghẹn ở trong miệng cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp theo bọn họ còn tưởng rằng g i ấ u thực hảo đâu rốt cuộc liền ngạch nương đều chưa từng phát hiện nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là muốn ở dãy rủa một chút r a những cái đó đều là một cái trong phủ v i ệ c vặt đây chính là quốc khố c h ư ớ n g vụ càng b u ồ n vô pháp tương đối hảo sao tứ ra liếc xéo bọn họ liếc mắt một cái như thế nào muốn ra nói một cái phủ phí tổn có thể so quốc khố c h ư ớ n g vụ khó nhiều rốt cuộc này đó đều là có người rửa sạch quá mà một cái phủ phí tổn quan hệ đến rất nhiều phương diện rốt cuộc tưởng biết rõ ràng còn muốn hiểu biết thị trường giá thị trường không phải sao gia tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm tốt chương một trăm tám mươi hai ngạch nương tới một tứ gia lời nói đều nói đến này phân thượng bọn họ có thể nói cái gì hiện tại bọn họ cũng coi như là nhìn ra tới tứ gia hẳn là tại giáo huấn bọn họ chính là bọn họ có biện pháp nào bọn họ liền nơi nào chọc tứ gia không cao hứng cũng không biết chỉ có thể ngồi xuống bắt đầu xử lý c h ấ n hách cảnh viêm bị tứ gia bắt lại làm cu ly thời điểm không biết bọn họ ngạch nương đã chuẩn bị lại đây mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều chỉ là vội vã đi cấp ngạch nương tỉnh h an liền đi bọn họ muốn ra phủ cấp ô、oh、h i c ấ p chuẩn bị đồ vật tuy rằng biết ô、oh、h i c ấ p không thiếu bất quá năm rồi mỗi năm đều là bọn họ tự mình chuẩn bị ô、oh、h i c ấ p van tết thời kỳ xuyên quần áo trang sức năm nay tự nhiên cũng sẽ không bởi vì ô、oh、h i c ấ p xuất giá liền mặc kệ tuy rằng ô、oh、h i c ấ p chính mình sẽ làm quần áo chính là nàng đều là làm cấp người trong nhà chính mình thật đúng là không h a i kiện cho nên nàng quần áo đều là mỗi năm bọn họ tam huynh đệ cùng nhau chuẩn bị ngạch nương cũng không phản ứng bọn họ từ chính bọn họ đi làm ẩ m ý ngạch nương nói như vậy chính bọn họ nhiều chiếu cố huynh đệ muội muội như vậy bọn họ cảm tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu so ngạch nương cái gì đều vì bọn họ chuẩn bị tốt muốn tốt hơn nhiều cho nên từ nhỏ thời điểm ngạch nương liền tự mình dạy bọn họ như thế nào lựa chọn các loại đồ vật sau lại bọn họ lớn về sau bọn họ ăn mặc ở đi lại đều là bọn họ cho nhau chuẩn bị ngạch nương chưa bao giờ quản cho nên bọn họ mấy ngày nay bận quá c ò n không biết ngạch nương chuẩn bị hôm nay muốn tới bối lạc phủ đâu tứ ra cũng là không nghĩ tới mã giai thị sẽ tự mình lại đây lúc đó hắn còn vui tươi hớn hở nhìn hai tiểu tử ngốc múa bút thành văn đ ầ u muốn nói này hai tiểu tử ngốc thật đúng là một nhân tài cũng không biết là bọn họ trời sinh thông minh vẫn là hậu thiên bồi dưỡng luyện liền thế nhưng không cần bản tính tính nhẩm liền có thể đem t r ư ớ n g vụ cấp biết rõ ràng nếu không phải hắn lần này muốn vì khó bọn họ thật đúng là không phát hiện bọn họ còn có phương diện này thiên phú ân cái này cũng không thể mai một hắn nếu phát hiện phải vật tẫn kỳ dụng làm cho bọn họ hảo hảo vì đại thanh ra một p h ầ n lực như vậy chính mình cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều sự ở hai người không chú ý thời điểm tứ gia phúc hắc gợi lên khỏe môi cười cười mà hai huynh đệ chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh từ phía sau lưng dâng lên hai người lập tức cảnh giác lên cảm giác này quá quen thuộc mỗi lần bị ô hy cắp tính kế thời điểm chính là như vậy chẳng lẽ ô hy cắp cho rằng năm nay bọn họ không tới xem nàng cho nên sinh khí ở hai người còn ở tự hỏi như thế nào lấy lòng ô h i cắp thời điểm không biết mã giai thị đã tới rồi bối lạp phủ lúc này đang ở phía trước thấy ô lạp na lạp thị đây là lễ nghi tuy rằng ô h i cắp là chắc phúc tấn chính là các nàng muốn gặp ô h i cắp vẫn là yêu cầu đích phúc tấn đồng ý mới được mà nếu là những người khác trong nhà người tới ô lạp na lạp thị hoàn toàn không cần tự mình thấy tỷ như lý thị mỗi lần trong nhà nàng người tới ô lạp na lạp thị đều là trực tiếp làm người lánh đi thanh nhã viện chính là ô hy cắp bất đồng không nói qua nhi giai thị địa vị thế nào đơn nói hiện tại đức thái cùng hữu nhạc ở hoàng thượng trong lòng địa vị liền không phải do ô lạp na lạp thị không làm nô tài cấp tứ phúc tấn thịnh an tứ phúc tấn các tường lần này là mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy cùng đi đến những người khác liền tính các nàng làm ô hy cắp ngạch nương cùng ruột thị t đại tẩu ô hy cắp sinh nhật lý nên các nàng lại đây vì ô hy cắp ăn mừng lúc ấy điệp vũ trở về biết các nàng chuẩn bị tới bối lạc phủ thời điểm thật cao hứng giúp đỡ mã giai thị kiểm kê thứ tốt sau đó dẫn đầu trở về cấp ô h i cấp báo tin Ô lạp na lạp thị bất động thanh sắc đánh giá từng cái mặt quỳ hai người không thể không nói các nàng bảo dưỡng rất khá tuổi đại hẳn là chính là qua nhĩ giai thị ngạch nương mã giai thị tuổi trẻ chính là qua nhĩ giai thị đại tẩu đã sớm nghe nói qua nhĩ giai trong phủ dị thường đoàn kết đức thái tiểu thiếp chỉ ở mười mấy năm trước còn có tâm tư làm động tác sao lại không biết vì cái gì bỗng nhiên liền thành thật cho nên mấy năm nay mã giai thị nhật tử quá thật sự là thoải mái bởi vậy nhìn tuổi cũng so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ nhiều hiện tại xem ra quả nhiên như thế ngay cả thường xuyên dùng linh tuyển thủy giác la thị cũng chính là nàng chính mình ngạch nương trên mặt đều sẽ có một ít nếp nhăn đâu a mã tuy rằng cùng ngạch nương thực ân ái chính là a mã thân là ô lạp na lạp thị nhất tộc tộc trường phiền lòng sự rất nhiều ngạch nương cũng là có đôi khi ngạch nương còn muốn nhọc lòng ngũ cách sự nàng phía trên còn có vài vị con vợ lẽ ca ca ở như hổ rình mồi a mã vị trí hơn nữa bọn họ cùng chính mình quan hệ nhưng không tốt lắm cho nên ngạch nương yêu cầu nhọc lòng ngăn cản đồ vật quá nhiều cho dù có linh t u y ể n thủy dưỡng thân thể cũng khó tránh khỏi có này vấn đề chính là mã giai thị lại là không có gì yêu cầu nàng nhọc lòng địa phương trong phủ con vợ lẽ con cái so chi nàng chính mình con vợ cả con cái kém quá nhiều con vợ lẽ vô pháp làm ầm ĩ có thể đem trong phủ quản lý đến tốt như vậy bởi vậy nhưng nhìn ra nữ nhân này nhất định không đơn giản nàng nếu không phải qua n h ị giai thị ngạch nương chính mình thật đúng là tưởng h ả o h ả o kết bạn một phen còn có phú sát d i nhụy tâm cơ định cũng là không bình thường nghe nói nàng cùng qua n h ị giai thị quan hệ cực hảo hơn nữa nàng vào cửa như vậy năm rõ ràng chỉ có một nhi tử chính là lại có thể làm hữu nhạc khăng khăng một mực đối nàng không có một cái thị thiếp di nương còn có qua n h ị giai thị tính tình như vậy kêu căng người đều có thể thu phục nữ nhân này như thế nào có thể đơn giản được muốn nói nàng trước kia cũng không phải chưa thấy qua hai người chỉ là chưa từng chú ý quá nàng khi đó chú ý đều là trong lịch sử nổi danh nhân vật tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy nhưng cũng chính là trong nháy mắt sự ô lạp na lạp thị liền thay một cái hiền huệ biểu tình mỉm cười mở miệng không cần đa lễ nghe nói ngày mai là qua nhị giai c h ắ c phúc tấn sinh nhật phu nhân là tới gặp qua nhị giai c h ắ c phúc tấn đi tuy rằng lẫn nhau đều biết đối phương tính tình chính là trên mặt công phu vẫn là mớn mã g a i thị cụt mi du mắt trả lời đúng vậy này muốn ăn tết nô tài đến xem nàng trước tiên cấp phúc tấn chắc phúc tấn bái cái năm còn thỉnh phúc tấn thành toàn ô lạp na lạp thị gật gật đầu phu nhân yên tâm bổn phúc tấn cũng biết ngươi là ái nữ sốt ruột nay liền làm người mang các ngươi đi tình giật viện nói xong nhìn về phía mặt sau nha đầu nàng hiện tại không muốn cùng các nàng dây dưa cái gì đã sớm biết các nàng mấy ngày nay nhất định sẽ qua tới một chuyến ngay cả nàng chính mình mỗi năm sinh nhật ngạch nương đều sẽ lại đây húng chi ở qua nhĩ giai trong phủ thâm chịu sùng ái qua nhĩ giai thị cho nên đối với các nàng đã đến nàng chính mình là một chút không ngoài ý muốn nàng còn có rất nhiều sự không xử lý dù sao phỏng chừng các nàng cũng là vội vã thấy qua nhĩ giai thị cho nên nàng cũng quyết đoán thả người hai người cung kính đi theo người hướng tinh giật viện phương hướng đi đến nay vẫn là các nàng lần đầu tiên tới bối l ạ t phủ mỗi lần các nàng nói muốn lại đây xem ô、oh、h i cắp thời điểm đều sẽ làm ô、oh、h i cắp trước tiên chạy ra thấy các nàng cho nên lâu như vậy các nàng trước nay không có tới quá bối lạc phủ ở trên đường thời điểm các nàng gặp tới đón người tử vi bởi vì biết ngạch nương các nàng lại đây cho nên ô h i cấp thời khắc đều dùng tinh thần lực giám thị chính viện động tĩnh ở nhìn đến ngạch nương các nàng ra tới thời điểm ô h i cấp sẽ biết p h ả i tử vi đi ra ngoài nên đón chương một trăm tám mươi ba ngạch nương tới nhị gặp q u a tử vi cô nương ở nửa đường thượng tử vi thành công nhận được người dẫn đường tiểu nha đầu chỉ là một cái thô sử nha đầu đơn giản mấy cái trong viện đại a đầu đều là muốn hành lễ tử vi ôn nhu gật đầu đa tạ vị này mội mội đem phu nhân cùng đại n ã i n ã i mang lại đây kế tiếp liền giao cho ta đi nói xong t ử cổ tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa cho nàng nha đầu này cũng là một cái thành thật không muốn nhiều chuyện tiếp nhận tử vi túi tiền sau nói lời cảm tạ sau đó rời đi chờ nha đầu đi xa tử vi cung kính đối với mã giai thị hành lễ phu nhân đại n ã i n ã i thỉnh cùng nô tài lại đây chắc phúc tấn biết các ngài lại đây sớm l i ê n chờ chờ mấy người tới rồi tinh giật viện mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy đầu tiên là cẩn thận đánh giá một chút cái này sân cùng hạ nhân tuy rằng trong viện rất nhiều đồ vật đều là nàng tự mình chọn lựa đưa lại đây chính là các nàng thật đúng là không biết ô h i cắp rốt cuộc như thế nào bố trí hiện tại nhìn đến sân bộ dáng còn có hạ nhân thần thái mã giai thị vừa lòng gật đầu xem ra ô h i cắp quản lý đến không tồi ô h i cắp ở trong phòng nhìn đến mã giai thị các nàng vào cửa rốt cuộc đ á i không được trực tiếp hướng ngoài cửa chạy cũng không phủ thêm áo choàng ngạch nương đại tẩu ô h i cắp cao hứng chạy đến các nàng trước mặt chính là đem các nàng đều cấp sợ tới mức không nhẹ ai u ta tiểu tổ tông mau vào phòng như vậy lanh thiên liền kiện áo choàng đều không mặc ma ma các nàng như thế nào hầu hạ nói chuyện mã giai thị vội vàng nhanh hơn bước chân hướng trong phòng đi vừa vặn ở cửa thấy ma ma trong tay áo choàng cũng không hảo trách cứ nàng không phải không biết chính mình nữ nhi tính tình bên này ố h i cắp cao hứng cùng ngạch nương đại tẩu nói chuyện thư phòng tư i a nhận được mã giai thị cũng tới tin tức n ứ n g mày nhìn về phía hai cái tiểu tường ốc vốn đang tính toán nhiều lăn lộn bọn họ trong chốc lát làm cho bọn họ buổi chiều tái kiến ố h i cắp đâu không nghĩ tới mã giai thị thế nhưng tới tính bọn họ vẫn may các ngươi ngạch nương lại đây được rồi đồ vật trước bông đi theo ra đi gặp ố h i cắp đi nói xong dẫn đầu rời đi c h ấ n hách cảnh viêm lên người vì cái gì bọn họ không biết ngạch nương sẽ đến sớm biết rằng bọn họ liền chờ cùng ngạch nương cùng nhau lại đây cũng không cần bị tứ gia cấp thu thập xem tứ gia đi xa hai người không dám nghĩ nhiều vội vàng nhắc tới đặt ở nơi đó bao vây b ổ i kịp mấy người tới rồi tinh giật viện thời điểm ô h i c ấ p đang cùng ngạch nương nói được hăng xe nhi hai huynh đệ ngại với ngạch nương cùng tứ gia đều ở cũng không dám làm càn trước cấp ô h i c ấ p hành lễ sau đó mới buông đồ vật từ tứ ra lại đây về sau ô h i cắp cùng ngạch nương nói chuyện đều câu n ệ rất nhiều còn có c h ấ n hách cảnh v i ê m cũng là không dám tùy ý mở miệng tứ ra cũng là biết cho nên trực tiếp mang theo hai người đi bên cạnh thư phòng tuy rằng hắn không nghĩ quáy dày ô h i cắp cùng nàng ngạch nương nói chuyện chính là không đại biểu hắn muốn đem này hai cái trướng mắt tiểu tử ngốc lưu tại nơi đó kia không phải cho chính mình ngột ngạt sao dù sao chính mình tạm thời không thể thấy ô h i cắp bọn họ cũng đừng nghĩ thấy vào thư phòng hai người còn không có phản ứng lại đây tứ gia đem bọn họ mang lại đây làm cái gì liền nhìn đến án trên bàn lúc trước bị bọn họ xử lý s ổ sách ai toán nhìn về phía tứ gia chúng ta liền lời nói đều còn không có cùng ô h i cắp nói qua đâu r a ngươi như vậy áp bức chúng ta liền sẽ không lương tâm bất an sao đáng tiếc tứ gia dùng thực tế hành động nói cho bọn họ chính mình sẽ không các ngươi đã gặp qua ô h i cắp mấy thứ này nhớ rõ hôm nay muốn xử lý xong không được lười biếng hai người còn có thể nói cái gì chỉ có thể tiếp tục bái còn hảo nơi này cách này biên không xa vẫn là có thể nghe được ố h i cắp cùng ngạch nương nói chuyện thanh â m đích xác tứ gia rời đi về sau mã g a i thị cùng phú s á t dĩ nhụy là đại đại nhẹ nhàng thở ra tuy rằng các nàng đều nhận thức tứ gia rất nhiều năm chính là các nàng đối mặt tứ gia thời điểm luôn là như vậy khẩn trương tứ gia trên người có một loại làm người không tự giác thần phục khí chất có đôi khi nhìn ố h i cắp cùng tứ gia ở chung các nàng thật đúng là có chút bội phục nàng thừa nhận năng lực mã giai thị xác định tứ gia rời đi về sau mới bắt đầu dò hỏi ô h i cắp sinh hoạt ô h i cắp ngươi cùng tứ gia hắn kỳ thật nàng cũng có thể nhìn ra được tới tứ gia đối ô h i cắp là thực không tồi chính là tóm lại không yên tâm nàng từ nhỏ n u ô n g c h i ề u nữ nhi đáng giá tốt nhất lúc này trong phòng trừ bỏ ô h i cắp chỉ có phú s á t dĩ nhụy cùng mã giai thị cho nên hiện tại ô h i cắp hành vi cũng tùy ý nhiều làm n ú n g ghé vào mã giai thị trong lòng ngực vui tươi hớn hở nói ngạch nương ngài cứ yên tâm đi Ta quá rất quá há. ngài không phải thấy được sao gia đôi ta là có tâm hắn sẽ không ủy khuất ta mã giai thị đau lòng n u ố t ố u hy cắp đầu tóc ai ngạch nương cũng biết tứ gia đối với ngươi là thượng tâm chính là thân phận của ngươi chú định vĩnh viên muốn lùn phúc tấn một đầu ngạch nương là lo lắng có một ngày tứ gia yêu cầu ở ngươi cùng phúc tấn hai người chung làm lựa chọn thời điểm ngươi sẽ bị thương rốt cuộc phúc tấn mới là tứ gia vợ cả bồi tứ gia như vậy nhiều năm không có khả năng không có cảm tình ngạch nương chỉ hy vọng ngươi không cần bị hiện tại hảo cấp mê hoặc y dị theo tứ gia tính tình nếu là thực sự có như vậy một ngày hắn nhất định sẽ lựa chọn phúc tấn mà phúc tấn ngạch nương hôm nay cũng thấy tuyệt đối không phải một cái hảo ở chung Ô h i cáp ngạch nương ý tứ ngươi minh bạch sao Ô h i cáp như suy tư gì từ mã giai thị trong lòng ngực bỏ dậy ngạch nương ngài yên tâm đi ta đều minh bạch ngạch nương là giống nhau ta có thể bảo vệ cho chính mình bản tâm không cần bị lạc ở tứ gia s ư n g ái không cần làm ra cách sự Ô hi các minh bạch ngạch nương ta làm việc có chừng mực ngài còn không biết ta sao mã giai thị vẫn là thực lo lắng đúng là bởi vì hiểu biết ngươi mới phải nhắc nhở ngươi tính tình của ngươi ngạch nương biết tuy rằng ngươi xem vô tâm không phổi tùy hứng ham chơi chính là ngươi lại là có được một viên trên đời này nhất thuần tịnh linh hồn một người muốn chân chính đi vào ngươi trong lòng rất khó chính là một khi đi vào đi ngươi nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới giữ gìn hắn giống như là ở nhà ngươi rõ ràng biết ngươi mỗi lần đưa về trong nhà đồ vật sẽ khiến cho bao nhiêu người mơ ước chính là ngươi vẫn là làm may mắn ngươi a mã các ca ca không có cô phụ ngươi kỳ vọng đem ngươi bảo hộ rất khá chính là đây là bởi vì ngươi là chúng ta chân quý nhất bà bối chúng ta đều nguyện ý bảo hộ ngươi ngươi ở chúng ta trong lòng vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị nhưng là tư gia là bất đồng có lẽ hắn đích xác đối với ngươi đệ bụng chính là ở trong lòng hắn đầu tiên là đại thanh hoàng thượng đức phi phúc tấn con nối dõi này đó ở tứ gia trong lòng địa vị đều có khả năng xếp hạng ngươi phía trước một khi ngươi làm ra cái gì tứ gia đầu tiên suy xét chính là những cái đó xếp hạng hắn trong lòng địa vị dựa trước người hoặc sự vụ ích lợi cho nên tuyệt đối không cần làm cái gì v i ệ c đ ốc ô h i cắp không ở nơi này cười cười ngạch nương ngươi cứ yên tâm đi ta đem chính mình bảo hộ rất khá tứ gia chưa bao giờ phát hiện quá ta bất đồng ở trong lòng hắn ta còn là cái kia tùy hứng ham chơi nữ nhân Ta c ũ n g sẽ k h ô n g ý đổ khiêu h c i ế n c h í n g một ì n h gia trăm tám mươi tư hiến hội một phú sát dĩ nhụy ở bên cạnh an tĩnh nghe ô h i cắp cùng mã giai thị nói nhiều năm như vậy nàng đã sớm phát hiện ô h i cắp bất đồng muốn nói vừa mới bắt đầu có lẽ thật sự không phát hiện chính là trong nhà như vậy nhiều chân quý đồ vật đặt ở bên ngoài bất luận cái gì một kiện đều có thể khiến cho người khác cướp đoạt nhưng trong nhà đều là tập mãi thành thói quen nàng từ tiếp quản phòng thu chi về sau cẩn thận quan sát quá như vậy nhiều chân quý dược liệu đồ bổ chính là mỗi lần gia tăng thời điểm phòng thu chi bạc lại trước nay không thấy giảm bớt sau lại nàng phát hiện mỗi lần ô h i cắp làm người trở về qua đi nhà kho liền sẽ nhiều rất nhiều đồ vật trong nhà tuy rằng chưa từng có chủ động nói qua nhưng nàng cũng không phải ngốc nàng trước kêu ý đồ hỏi qua ra nhưng là ra nói những cái đó sự t ì n h coi như không thấy được liền hảo những cái đó là ô h i cắp cùng toàn bộ qua n h i giai thị bí mật nàng cũng là có tự mình hiểu lấy nếu ra nói coi như không nhìn thấy liền biết ngạch nương các nàng đều đã ngầm đồng ý nàng biết đến sự tình có một số việc không cần hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ hiện tại ngạch nương cùng ô hy cắp ở nàng trước mặt chủ động nói lên nàng lại như thế nào sẽ tự thảo không thú vị mà mã giai thị cùng ô hy cắp cũng đích xác như nàng suy nghĩ phú sát dĩ nhụy là về sau qua nhị giai thị đương gia phu nhân sự tình trong nhà có thể gạt c h ấ n hách cảnh viêm hai người thế tử nhưng không thể gạt phú sát dĩ nhụy về sau chờ mã giai thị không có kia giúp đỡ ô h i cắp ở nhà đánh h i ể m t r ợ cái này trách nhiệm liền ở phú s á t dĩ nhụy trên người đây là trong nhà mọi người cộng đồng quyết định cũng là một cái khảo nghiệm biết phú s á t dĩ nhụy có thể thông qua kia nàng cái này qua nhĩ giai thị đương gia phu nhân vị trí liền ngồi ổn nếu không chờ đợi nàng chỉ có tử vong việc này liền hữu nhạc cũng là ngầm đồng ý rốt cuộc ô h i cắp bí mật quá lớn không chấp nhận được có nhị tâm người biết phú s á t dĩ nhụy xem mã giai thị lo lắng biểu tình đi theo khuyên giải an ủi ngạch nương mội mội là cùng thông minh nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm ngài cũng đừng lo lắng bất đắc dĩ mã giai thị cũng chỉ hảo đem trong lòng lo lắng g ông nàng cũng là hôm nay nhìn cái này sân cùng nàng vừa lại đây tứ gia liền đến sự tình suy đoán ra ô hi cắp hiện tại thực chịu sùng ái chính là chính là loại này sùng ái dễ dàng nhất làm người bị lạc nếu là tứ gia không phải trong hoàng thất người mã giai thị là rất vui thấy này thành rốt cuộc hai bên tình duyệt hôn nhân muốn hạnh phúc đến nhiều nhưng l à ô hy cắp cùng tứ ra thân phận không khỏi nàng không lo lắng thở dài tiếp tục nói còn có ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ không cần vội vã muốn hài tử chờ thân thể trường rắn chắc lại nói không cần đi lung tung uống thuốc biết không chỉ cần chính ngươi thân thể không thành vấn đề hai tử sự liền thuận theo tự nhiên l i ê n tính ngươi về sau không có hài tử tứ gia trong lòng cũng không có ngươi chính là bằng vào ca ca của ngươi nhóm ngươi sinh hoạt cũng sẽ không kém l i ê n tính là xem ở bọn họ mặt mũi thượng tứ ra cũng là sẽ đối xử tử tế ngươi ô h i cắp mỉm cười ôm ôm mã giai thị yên tâm đi ngạch nương ta sẽ không làm việc đ ố c ta sẽ hảo hảo ngươi cũng sẽ nhìn ta về sau đều hạnh phúc sinh hoạt hảo chúng ta không nói những cái đó không vui sự đúng rồi thường phi thế nào hôm nay như thế nào không mang lại đây xem ô h i cắp nói sang chuyện khác mã giai thị cũng biết ô h i cắp là không nghĩ nói nữa nàng cũng không phải không biết điều người nói nhiều khó tránh khỏi chọc đến nhân tâm phiền l i ê n theo ô h i cắp ý tứ nói tiếp như thế nào không nghĩ mang chỉ là kia t i ể u tử cách vách c h ấ n hách cảnh viêm hai người chính là như vậy một bên xử lý sự tình một bên mồ hôi lạnh đầm địa nghe ngạch nương nói tứ gia nói b ậ y không cấm âm thầm may mắn còn hảo tứ gia võ công không có bọn họ hảo nghe không thấy bên kia nói bằng không tứ gia liền sẽ không tốt như vậy sắp mặt chỉ là ngạch nương lá gan cũng quá lớn nói như vậy tứ gia nói bậy vạn nhất bị nghe được làm sao bây giờ tuy rằng bọn họ cũng biết ngạch nương nói được đều đối nhưng là lời này một khi bị người nghe được nói không chừng còn sẽ liên lụy trong nhà sau lại nghe được ngạch nương các nàng rời đi đề tài mới thở phào nhẹ nhõm bọn họ vẫn là thành thật ở chỗ này bám trụ tứ gia đến hảo bằng không tứ gia quá khứ thời điểm ngạch nương các nàng lại đang nói cái gì không tốt liền p h i ề n thoái cứ như vậy cùng ngạch nương nói chuyện tứ ca ngũ ca bị nô dịch thời điểm thời gian bất chi bất giác liền đến buổi chiều giờ thân bọn họ không thể không rời đi thời điểm cơm trưa là ô hi cắp tự mình chuẩn bị dùng xong rồi tứ ra liền mang theo hai huynh đệ đi tiền viện hắn còn có chút cơ mật sự yêu cầu thương lượng một chút tuy rằng hiện tại không đội mà xử lý chính là bọn họ nếu tới liền thuận tiện nói nói chờ mã giai thị các nàng đi rồi lúc sau ô hi cắp đã bị ô lạp na lạp thị gọi vào chính viện đi thiếp thân cấp phúc tấn thịnh an phúc t ấ n c ắ t tưởng muội muội mau mau xin đứng lên hôm nay tìm ngươi lại đây là có chuyện yêu cầu thương lượng một chút ngồi ở mặt trên ô lạp na lạp thị vẻ mặt ý cười trên mặt không hề có chán ghét chi ý đem nội tâm đ ố i ô h i cắp kiên kỵ cùng căm hận che giấu đến cực hảo không biết phúc tấn làm thiếp thân lại đây cái gọi là chuyện gì ô h i cắp ngồi ở một bên ghế trên nghiêm túc hỏi ô lạp na lạp thị hoàn toàn không bị ô h i cắp thái độ ảnh hưởng làm theo là một bộ gương mặt tươi cười trả lời là cái dạng này trong khoảng thời gian này b u ồ n phúc tấn bận quá đều đã quên ngày mai là mội mội sinh nhật nếu không phải hôm nay qua nhị giai phu nhân đã đến nói vậy bổn phúc tấn còn nghĩ không ra cho nên bổn phúc tấn cũng là tưởng hướng mội mội nói lời xin lỗi bổn phúc tấn nghĩ thừa dịp cơ hội này đem độ kiếp bọn mội mội đều gọi tới ăn bữa cơm cũng coi như là một cái gia hiến quên đương cấp mội mội khánh sinh như thế nào đương nhiên nàng sắc thật là đã quên bất quá làm nàng nhớ tới cũng không phải là mã giai thị mà là tứ gia buổi sáng nói bất quá nàng lại như thế nào sẽ nói cho qua nhị giai thị tứ gia nhớ rõ nàng sinh nhật đâu này không phải muốn nàng đắc ý sao phải biết rằng có đôi khi tứ gia vội đi lên liền chính hắn sinh nhật đều là có thể quên càng đừng nói nàng buổi sáng tứ gia nói thời điểm nàng thật là thực ghen ghét chính là nàng biết hiện tại không thể động qua nhị giai thị hoang a mã chính là nhìn c h ầ m c h ầ m bối lạc phủ nếu là những cái đó cách cách thị thiếp đã xảy ra chuyện khen ngược nói các nàng ra thế cũng không tốt tuy tiện tìm một cái lý do đổi rồi liền hảo chính là nàng không thể đối qua n h ị giai thị động thủ không đại biểu nàng không thể ghê tởm một chút nàng bởi vì lần trước tứ gia sinh nhật sự làm nàng một lần nữa lưu ý tới rồi nữ cô lộc thị nàng phái người tìm thật lâu cũng chưa tìm được nữ cố lộc thị hương liệu phương thuốc liên nàng khi nào mua tài liệu cũng không biết cho nên nàng n h ị n không được hoài nghi cái này nữ cố lộc thị có phải hay không cũng không bình thường nàng tuyệt đối không thể nhìn cái này uy hiếp tồn tại mặc kệ nữ cố lộc thị có hay không vấn đề nàng đều cần thiết đánh hạ nàng làm nàng không có xoay người nơi chỉ có nữ cố lộc thị không tồn tại k i a hoàng lịch còn muốn như thế nào sinh ra cho nên nàng nghĩ thừa dịp cái này hiến hội đối nữ cố lộc thị làm chút tay chân hoàn toàn chặt đứt tứ ra đối nàng lưu luyến cũng có thể làm nàng cùng qua nhị giai thị kết hạ thù hận nhất tiễn song điêu như vậy về sau liền tính nữ cố lộc thị đã chết nhất có hiểm nghi cũng là nàng kẻ thủ chương một trăm tám mươi lăm y ế n hội nhị ô h i cắp cười cười tuy rằng nàng không biết ô lạp na lạp thị rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng là không thể nghi ngờ nàng khẳng định có kế hoạch hơn nữa nhìn dáng vẻ ô lạp na lạp thị cũng chỉ là thông chi nàng một tiếng căn bản không có cùng nàng thương lượng bộ dáng ô h i cắp cũng là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì cho nên thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới hết thẻ toàn bằng phúc tấn làm chủ chính là thiếp thân cũng không dị nghị ô lạp na lạp thị cao hưng đứng dậy hảo mội mội yên tâm bồn phúc tấn biết mội mội thân mình không tốt không cần nhọc lòng này đó ngươi chỉ lo trở về tinh giật viện thu thập một chút bồn phúc tấn sẽ giúp mội mội đều làm tốt định sẽ không ủy khuất mội mội mới là lạ ô lạp na lạp thị nhìn ô hy cắp trên mặt nhu hòa ác ý nghĩ không biết buổi tối ngươi nhìn đến bồn phúc tấn cố ý cho ngươi an bài hết thệ còn có thể hay không như vậy không sao cả biểu tình xem sự tình nói được không sai biệt lắm ô hy cắp trở lại tinh giật viện thay đổi một bộ quần áo hoa cái trang nói như thế nào cũng là vì nàng cử báo yến hội tuy rằng biết ô lạp na lạp thị d i ắ p tâm bất lương chính là làm một cái nhan cầu tới nói đương nhiên là muốn mỹ mỹ đến nôi nói nàng trang bệnh chi lộ đó là thứ gì dù sao qua ngày mai tin tưởng sẽ không có người tin tưởng nàng bệnh không hào đi nhiều nhất là thân thể không tốt hơn nữa liền tính ô lạp na lạp thị biết nàng trang bệnh thì thế nào nàng dám đến hỏi chính mình sao ngày mai có hoàng thượng làm cho mọi người mặt ban thưởng tin tưởng ô lạp na lạp thị sẽ không như vậy không biết điều lúc này cho nàng đến nôi nói có thể hay không cùng nàng kết thù vấn đề l à m ơn các nàng đã sớm đã là thâm cựu đại hận hảo không xem thời gian không sai biệt lắm nàng cũng trang điểm đến ra không nhiều lắm hảo hiện tại có thể xuất phát đi vây xem ô lạp na lạp thị chủ đạo lại một tuồng kịch tin tưởng sẽ thực xuất sắc mà nàng có thể hay không lo lắng ô lạp na lạp thị tính kế nàng chính mình vấn đề ố hi cắp tỏ vẻ dù sao nàng không sợ sinh hoạt như vậy bình đạm nàng yêu cầu một ít tình cảm mãnh liệt ô h i cắp lại lần nữa xuất hiện thời điểm trừ bỏ tứ gia người đều đến không sai biệt lắm nhìn đến nàng đ ã đến trừ bỏ ô lạp na lạp thị mọi người đều đứng lên rốt cuộc phúc tấn phái người thông chi các nàng lại đây thời điểm đã nói lên là vì qua n h ị giai chắc phúc tấn khánh sinh các nàng làm sao có thể không có một chút tỏ vẻ nhìn đến nàng đ ã đến mặc kệ ngày thường cùng nàng quan hệ thế nào các nàng đều không thể mất lễ nghĩa trước cùng nhau hướng ô h i cắp hành lễ miệng chúc mừng một phen sau đó tạm thời đều ngồi xuống liêu khai đến n ỗ i các nàng thọ lễ hiện tại tự nhiên còn không thể lấy ra tới tứ gia cũng còn chưa tới đâu đây chính là một cái khó được có thể lộ mặt cơ hội sao lại có thể bưng tha mà không có tới tứ gia lúc này đang làm cái gì đâu nga nguyên lai、like、bởi vì tứ gia ghen không nghị c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ nhiều cùng ô h i cắp tiếp xúc cho nên cường thế đệ nặng bọn họ xử lý hộ bộ một ít năm xưa sổ sách vốn dĩ chỉ là một cái cớ không tưởng thật sự nhanh như vậy xử lý xong bất quá bọn họ vẫn là cho hắn một kinh hỷ cho nên hiện tại quan trọng nhất đương nhiên là muốn đem kế tiếp sự t ì n h trước gan bài hảo ở thư phòng tứ ra nhận được phúc tấn bẩm báo n h ữ n g mày hắn nhưng thật ra không nghĩ tới phúc tấn sẽ chủ động cấp ô h i cắp làm một hồi gia hiến hai người bọn nàng quan hệ chính mình không phải không biết tuy rằng trên mặt chưa nói chính là phúc tấn trong lòng chính là hận độc ô h i cắp ước gì ô h i cắp sẽ ra chuyện nơi này khó bảo toàn không phải là phúc tấn lại tưởng làm cái gì chuyện xấu hắn không phải thanh kiến chỉ là này không phải phúc tấn lần đầu tiên làm như vậy cho nên hắn khó tránh khỏi có chút hoài nghi bất quá hắn cũng sẽ không cự tuyệt hắn cũng là cảm thấy ô、oh、h i cắp sinh nhật liền ở nhà đợi đều không được còn muốn vào cùng không lưng ốn gối quỳ lệ có chút ủy khuất nàng chính là không có biện pháp ai kêu ô、oh、h i cắp sinh nhật tử không khéo đâu hiện tại phúc tấn chủ động đưa ra làm ra y ế n ăn mừng hắn thực vừa lòng đến nỗi phúc tấn rốt cuộc muốn làm cái gì sự hắn chú ý một ít là được nhất định sẽ không làm ô h i cắp mặt mũi thượng khó coi hắn tưởng cấp ô h i cắp tốt nhất hết thảy không nghĩ bởi vì một ít có lẽ có suy đoán liền không làm không nghĩ ô h i cắp sinh nhật liền như vậy bình tĩnh quá khứ liền biết đến người cũng chưa mấy cái xem thời gian không sai biệt lắm tứ ra cũng ra cửa đây là thuộc về ô h i cắp tiến hội hắn tự nhiên không nghĩ rơi xuống ô h i cắp mặt mũi đến chê. tứ ra đến thời điểm đại gia chính liêu đến khí thế ngất trời đối với hắn đã đến một chút liền an tĩnh theo thường lệ trước cấp tứ gia hành lệ vân an tứ gia tuy rằng vẫn là lạnh mặt chính là ánh mắt cùng khoe miệng độ cung rõ ràng mềm hóa n à y chứng minh tâm tình của hắn đích sắc không tồi từ tứ gia vừa vào cửa ô lạp na lạp thị liền vẫn luôn quan sát đến hắn đây là nàng thấy tứ gia trước tiên đến ra kết luận chỉ thấy tứ gia ngồi ở thượng vị bởi vì đêm nay ô hy cắp là vai chính cho nên nàng cũng bị đặc biệt cho phép ngồi ở chỉ ở sau tứ gia cùng ô lạp na lạp thị vị trí thấp một chút địa phương dù sao chính là ở lý thị phía trước đối này ô hy cấp chỉ nghĩ ha hả ô lạp na lạp thị thật là gì thời điểm đều không quên châm ngòi quan hệ bất quá nữ hoàng đại nhân là n g ư ờ i nói châm ngòi là có thể châm ngòi sao a ngu xuẩn nhân loại nhân gia nữ hoàng đại nhân đã sớm xem thấu hết thể h ả o không n à y đó đều là người ta chơi dư lại đến nỗi nàng hỏi cái gì như vậy khẳng định lý thị không sinh khí đâu đương nhiên là nàng mới vừa vào cửa thời điểm đã bị ô lạp na lạp thị kéo đến nơi này ngồi xuống sau đó các loại châm ngòi đáng tiếc ở ô hy cắp còn không có phản kích thời điểm nhân ra lý thị một câu nhẹ nhàng bâng quơ. hôm nay là qua n h ị giai chắc phúc tấn sinh nhật y ế n tự nhiên nên lấy nàng là chủ đến nỗi vị trí sự phúc tấn không cần chú ý ngươi nghe một chút rất cao thượng một câu ở ô lạp na lạp thị minh xin lỗi rốt cuộc đây là nàng an bài vị trí ám mả châm ngỏi thời điểm nhân ra trong lòng chính là rõ rành rành thứ ra ngồi xuống sau mới nhàn nhạt mở miệng bắt đầu đi Ô lạp na lạp thị gật đầu làm đại gia theo thứ tự ngồi xuống đầu tiên đương nhiên là đưa hạ lễ bởi vì biết ô h i cắp thích ngọc khí cho nên đại bộ phận là ngọc chế phẩm cái gì vòng tay đồ trang sức đều có đưa xong rồi lễ sau đó chính là uống rượu ăn cơm Ô h i cắp tiểu lượng không hảo điểm này giấu rất khá cho nên mọi người đều không biết trước theo thứ tự kính rượu ô hi cắp cũng không thể cự tuyệt ngược lại là tứ gia thường thường lo lắng nhìn về phía ô hi cắp hắn đối ô hi cắp tiểu lượng chính là có rất sâu hiểu biết chính là hắn vừa định giúp ô hi cắp giải vây thời điểm liền tiếp thu đến ánh mắt của nàng muốn hắn không nên n g ă n cản tứ gia tuy rằng không biết ô hi cắp rốt cuộc đang làm gì bất quá hắn tin tưởng ô hi cắp làm việc có chừng mực tuyệt đối sẽ không ở chỗ này uống say t ứ gia đoán không sai ô h i cắp lợi dụng dị năng không chế được cồn nhanh chóng phát huy tóm lại bị ô h i cắp uống xong đi đều là nước trong nàng sao có thể cho phép chính mình ở không an toàn dưới tình huống bị lạc thần trí vẫn là ở biết ô lạp na lạp thị không có hảo ý dưới tình huống bất quá theo nàng quan sát ô lạp na lạp thị đêm nay mục tiêu không phải nàng mà là nữ cố lộc thị nàng chú ý tới vài cái đầu nhập vào ô lạp na lạp thị người chủ động đi kính nữ cố lộc thị r ư ợ u c h ư một trăm tám mươi sáu âm mưu các nàng hình như là hạ quyết tâm đem nữ cố lộc thị chuốc say giống nhau này muốn nói không phải ô lạp na lạp thị ý tứ quỷ đều không tin biết ô lạp na lạp thị mục tiêu không phải chính mình liền hảo đến nỗi nữ cố lộc thị ô h i cắp tỏ vẻ bạch liên hoa không phải nàng đồ ăn nàng mới sẽ không chủ động đi giải vây đâu mặt trên ngồi kéo kia kéo thị vẫn luôn thực thành thật cái gì động tác đều không có suýt nữa làm ô h i cắp cảm thấy lần này là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử bất quá còn hảo ô lạp na lạp thị rốt cuộc không làm nàng thất vọng ở hiến hội không sai biệt lắm tiến hành rồi một nửa thời điểm ô h i cấp rốt cuộc nhìn đến ô lạp na lạp thị cho nàng bên người cấp bên người nha đầu xử một cái ánh mắt chỉ thấy kia nha đầu nhẹ nhàng gật đầu rời đi tại chỗ ô h i cấp tinh thần một chút liền phấn chân lên rốt cuộc muốn làm sự tình nàng chờ đến rau kim c h â m đều lạnh ô h i cấp trong mắt hiện lên nồng đậm hưng phân ánh sáng tinh thần lực nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài bao trùn toàn bộ bối lạc phủ nàng không biết ô lạp na lạp thị kế hoạch rốt cuộc là cái gì cho nên muốn biết toàn quá trình phương pháp tốt nhất chính là bao trùm toàn bộ bối lạp phủ toàn phương vị vô góc chết quan sát dù sao nàng hiện tại tinh thần lực đã có thể bao trùm toàn bộ địa cầu nếu không phải trong đầu đồ vật kéo chân sau nàng hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ thế giới khu lời này có chút trung nhị a đại ra đường để ý dù sao chính là như vậy một cái ý tứ ô h i cắp nhìn đến kia nha đầu ra cửa sau đầu tiên là cẩn thận hướng tứ ra phòng phương hướng đi đến dọc theo đường đi còn thường thường nhìn đông nhìn tây phòng ngừa có người phát hiện nàng lại còn có xảo diệu tránh đi sở h ư u ám vệ tầm mắt Ô h i cấp cũng đã nhìn ra nàng võ công hẳn là thực hảo đi đường bước chân phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng ít nhất khinh công không tồi cũng là ố lạp na lạp thị trong không gian võ công bí tịch chính là nhiều đáp số không thang số bồi dưỡng một ít nha đầu ám vệ gì đó hoàn toàn không nói chơi nhìn đến kia nha đầu vào tứ gia phòng ố h i cấp có chút r ố i rắm ô lạp na lạp thị đây là muốn làm đại sự tiết tấu á đều tính kế đến tứ gia trên đầu ân có can đảm nàng thích bất quá này vấn đề liền tới rồi ô lạp na lạp thị tưởng tính kế tứ gia nàng rốt cuộc là vạch trần vẫn là không vạch trần đâu vạch trần đi không nói hiện tại như thế nào làm người tin tưởng nàng lời nói chính là ô lạp na lạp thị lúc này cũng là không thể ra vấn đề muốn ăn tết trong phủ còn có rất nhiều sự chờ ô lạp na lạp thị xử lý đâu nàng nhưng không thích những cái đó sự vụ nếu là vạch trần ô lạp na lạp thị nàng chọc đến tứ gia không cao hứng sau đó tứ gia dưới sự tức giận làm nàng cùng lý thị cộng đồng xử lý những cái đó v i ệ c vặt kia không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao còn có nàng biết khang hy đang định tìm một cơ hội thăng tứ gia q u a n đâu hiện tại ô lạp na lạp thị xảy ra vấn đề sợ là sẽ xuất hiện biến cố không vạch trần đi giống như lại không rất hợp đến khởi tứ gia rốt cuộc tứ gia vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng đối nàng thực hảo ai thật là hảo dối dám a ố h i cấp bực bội cao mày tính tính xem này biến đi ố h i cấp đem trong óc các loại ý tưởng trục phi hào đi kỳ thật nàng chính là muốn nhìn náo nhiệt cũng may lúc này đại gia lực chú ý đã không thế nào ở chính mình trên người các nàng đều ở dùng sức chuốc say nữ u cố l ụ c thị cho nên cũng chưa phát hiện nàng động tác nhỏ lúc này ố h i cấp nhìn đến kia nha đầu hướng tứ ra phòng lư hương ném thứ gì ố h i cấp hăng hái nghiêm túc quan sát đến trong phủ mọi người hành động nàng muốn biết lần này có người nào tham dự trong đó bằng không quay đầu lại vạn nhất nàng đổi ý tưởng vạch trần ô lạp na lạp thị này đó nhưng đều là chứng cứ bất quá ô lạp na lạp thị giống như còn là rất cẩn thận từ đầu đến cuối giống như chỉ có cái kia tiểu nha đầu biết người khác đều không có cái gì không đúng địa phương chỉ chốc lát sau công phu t i u nha đầu lại lần nữa trở lại nơi này đối với mặt trên ngồi ô lạp na lạp thị nhẹ nhàng gật đầu ý bảo đều làm thỏa đáng sau đó tìm một chỗ ẩn nấp địa phương giấu đi Ô h i cắp liền như vậy bất động thanh sắc nhìn toàn bộ hành trình các nàng hỗ động dù sao nhìn dáng vẻ các nàng là không tính toán tính kế chính mình nhiều lắm là tưởng làm tạp trận này đến hội lạc nàng mặt mũi bất quá nàng lại không để bụng mấy thứ này kia nha đầu tàng hảo về sau thừa dịp nữ cố lộc thị không chú ý bắn một viên thuốc viên ở nàng chén rượu Ô h i cắp cười cười thế nhưng là dùng dược có hệ thống ở nói vậy nữ cố lộc thị có thể phát hiện xem ra trận này diễn xem không được bất quá thực mo ô hy cắp liền nghi hoặc bởi vì nữ cố lộc thị thế nhưng uống xong đi chẳng lẽ hệ thống không nhắc nhở nàng vẫn là nàng lại mua cái gì kỳ quái đồ vật có thể giải trừ d ự tính không nên a theo nàng biết nữ cố lộc thị hệ thống đã không có tích phân có thể mua sắm mấy thứ này thường duy trì hệ thống cần thiết phải có năng lượng mà thông qua nàng nghiên cứu cái này năng lượng một cái phương pháp là đến từ tứ gia hảo cảm độ một cái phương pháp chính là dùng k i ể u nhi dùng cái loại này tinh luyện quá nguyên thạch năng lượng chính là này đó hiện tại nữữ cố lộc thị đều không có cho nên hẳn là không phải từ hệ thống mua sắm đồ vật hơn nữa nàng vừa mới tinh thần lực ra không có rõ thám biết đến hệ thống xuất hiện quá ai vừa mới nàng hẳn là t r ư ớ c dùng dị năng điều tra một chút trong nước vật chất thật là tính sai hiện tại cũng không biết cái này dược rốt cuộc là làm gì Ô h i cắt áp xuống trong lòng nghĩ hoặc tiếp tục xem phát triển hiện tại chỉ có thể tiếp theo xem đi xuống tin tưởng thực mau nàng liền sẽ biết này dược tác dụng quả nhiên không trong chốc lát nữ cố lộc thị liền bắt đầu chống cai chán một bộ rõ ràng uống nhiều quá bộ dáng thấy còn có người tiến lên cho nàng tính rượu bất đắc dị đứng lên cáo tội ra thiếp thân giống như có chút say tưởng đi về trước thay quần áo còn thì ra phúc tấn chắc phúc tấn c h u tội ô lạp na lạp thị rất rộng lượng tỏ vẻ một khi đã như vậy mội mội đi thôi nữ cố lộc thị gật đầu ra cửa ô h i cắp biết hiện tại mới là ô lạp na lạp thị mấu chốt một bước cho nên tinh thần lực nhìn chằm chằm nữ cố lộc thị chỉ thấy nàng càng đi men say giống như càng đậm chậm rãi thế nhưng ngay cả cũng đứng không yên bên người nàng chỉ có một bên người nha đầu xem nữ cố lộc thị thế nhưng đứng không yên chủ động đi lên đỡ nàng hướng tứ ra phòng phương hướng đi đến a lợi hại ta phúc tấn kia nha đầu thế nhưng là người của ngươi thật là nhìn không ra tới đ ỗ n g nhiên ô hi cắp cảm thấy có chút không đúng muốn thật là ô lạp na lạp thị người nữ cố lộc thị có hệ thống ở không có khả năng một chút không biết ô h i cắp cẩn thận dùng tinh thần lực xem xét kia nha đầu trên người thế nhưng ở nàng trong thân thể tìm được một cái cổ trùng nàng thế nhưng bị hạ cổ ô lạp na lạp thị cổ độc thế nhưng luyện chế thành công xem ra nàng trở về cũng muốn hảo hảo xem xét một chút tinh giật về người nay cổ độc này g thường không hiện chỉ có ở có người k h ô n g chế thời điểm mới ra đến hơn nữa k h ô n g chế được người làm việc tình về sau những cái đó ký ức đều sẽ biến mất muốn hỏi ô h i cắp vì cái gì biết được như vậy rõ ràng nàng mới sẽ không nói này cổ là nàng ở ô lạp na lạp thị trong không gian toàn bộ hành trình vây xem nàng l u y ệ n chế chỉ là ô h i cắp lúc ấy t o n thân ô lạp na lạp thị không phát hiện nàng chương một trăm tám mươi bảy tứ gia bị tính kế thực mau nữ cố lộc thị đã bị đưa tới tứ gia trong phòng khi đó nàng giống như đã không có ý thức bị đặt ở tứ gia trên giường sau nàng hình như là đã ngủ rồi ngủ ta nói、38. ngươi thật là sử thượng nhất không phụ trách nhiệm hệ thống ngươi tạo sao ngươi chủ nhân đều bị người tính kế ngươi đều không rên một tiếng sao ô h i cấp có thể thực xác định ba mươi tám thật sự vẫn luôn không ra tới quá nếu không phải nàng còn có thể từ nữ cố lộc thị trong thân thể cảm nhận được nó năng lượng ô h i cấp còn tưởng rằng ba mươi tám đã cùng nữ cố lộc thị giải trừ c h ó i định đâu ai ô h i cấp thở dài một hơi tuy rằng còn không biết ấu lạp na lạp thị r ố t của cấp nữ cố lộc thị hạ cái gì dược nhưng là ô lạp na lạp thị mục đích nàng cơ bản đã xác định còn không phải là tưởng ở nàng trong yến hội làm tứ gia ngủ nữ cố lộc thị sao hiện tại ô h i cấp liền tưởng nói phúc tấn ngươi như vậy có thể sao không chính mình thượng đâu còn chính mình cấp l a o công suất quỹ cơ hội bất quá hiện tại ô h i cấp cũng không tính toán vạch chân nàng dù sao nàng không có yếu hại ai mệnh kia nàng liền không nghĩ quản đến nôi nói tứ gia cùng ai ở bên nhau vấn đề dù sao tứ gia cùng nữ cố lộc thị cũng không phải lần đầu tiên thói quen liền hảo chẳng qua lần này cơ hội nguyên bản là thuộc về nàng mà thôi bất quá cơ hội này nàng thật đúng là không nghĩ m u ố n nàng còn tưởng hảo hảo ngủ một giấc đâu cho nên liền nhường cho nữ cố lộc thị đi không bao lâu cái kia nha đầu lại lần nữa trở lại trong yến hội ô hi cắp có chút n g h i hoặc nữ cố lộc thị không phải đã bị các nàng lộng tới tứ gia trên giường sao còn tới nơi này làm cái gì chờ yến hội sau khi kết thúc tứ gia khẳng định sẽ trở về phòng khi đó tự nhiên liền có thể cùng nữ cố lộc thị nước chạy thành sông như vậy người ở bên ngoài trong mắt không phải cũng là đánh chính mình mặt sao nàng cùng nữ cố lộc thị cũng coi như là kết hạ thủ chẳng lẽ các nàng tưởng ở hiến hội còn không có kết thúc thời điểm liền đem tư gia lộng qua đi ô h i cắp m e o nheo mắt nay nàng liền không thể không nói hai câu quá mức ga phúc tấn như vậy đánh ta mặt sẽ không sợ ta phản kháng sao ở ô h i cắp còn không có tưởng hảo muốn như thế nào phản kháng thời điểm nàng liền nhìn đến cái kia tiểu nha đầu lại lần nữa tìm kiếm một cái ẩn nấp vị trí hướng tới tứ da chén rượu bắn ra một viên thuốc viên nhìn ra n à y viên thuốc viên cùng nữ cố lộc thị dùng chính là cùng loại ta đi ô h i cắp chỉ nghĩ nói phúc tấn thỉnh nhận lấy ta đầu gối tứ da đều dám tính kế lá gan thật phì ta là không dám bất quá hào đi không thể bởi vì chính mình chuyện không dám làm liền cảm thấy người khác cũng không dám thừa dịp tứ da còn không có đem uống rượu xong nàng nhanh chóng ngưng tụ dị năng hướng tới tứ gia chén rượu mà đi nàng nhưng thật ra muốn nhìn ô lạp na lạp thị đến tột cùng cho bọn hắn ăn cái gì đồ vật như vậy trắng trợn táo bạo liền phóng chén rượu phải biết rằng nếu là tứ gia xảy ra chuyện đầu tiên thanh tra chính là chén lén rượu đồ ăn chở dụng cụ mà cái này hiến hội là ô lạp na lạp thị tổ chức nếu là thật sự bị điều tra ra nàng tuyệt đối thoát không được căn hệ chính là dị năng qua đi về sau ô h i cắp cái gì cũng chưa phát hiện bên trong chỉ có cồn không có mặt khác vật chất tuy nói ô hi cắp nên cao hứng chính là này không khoa học a nàng rõ ràng nhìn đến rượu bị hạ dược chẳng lẽ nàng dị năng mất đi hiệu lực vẫn là ô lạp na lạp thị nghiên cứu ra nàng dị năng cũng phát hiện không được dược vật không đúng này hiển nhiên không có khả năng nàng là toàn hệ dị năng hơn nữa tuy rằng không biết vì cái gì chính là nàng biết chính mình đối i thế giới này là có cùng bình thường người không giống nhau hiểu biết nàng có thể rõ ràng chuẩn xác phán đoán ra nơi nào có chút thứ gì vài thứ kia bên trong các loại vật chất đều có thể phân tích ra tới trừ phi là cái loại này trời sinh liền giống như thánh tâm quả như vậy bảo vật nàng mới vô pháp phân giải bên trong vật chất biết rõ ràng bên trong kết cấu chính là ô lạp na lạp thị chế tác thuốc viên rõ ràng không phải trời sinh bảo vật kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm nàng cũng cha không ra đâu ai hảo phiên a không được nàng hôm nay nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này bằng không sự tình hôm nay nhất định sẽ trở thành nàng tu luyện thượng tâm a lại lần nữa ngưng tụ dị năng tính cả tinh thần lực cùng nhau qua đi thực mau nàng liền phát hiện manh mối cái này chén rượu rượu cồn độ dày giống như lớn hơn nữa chính là không biết ố lạp na lạp thị dùng cái gì phương pháp đem cồn nên c ó hương vị cấp đi trừ bỏ nếu là đơn độc uống thời điểm chính là nước trong hương vị nhưng là nó lại có rượu mạnh hiệu quả khó trách nàng lúc trước không phát hiện đâu nguyên lai rượu vẫn là rượu chỉ là độ dày càng cao mà thôi bất quá này liền kỳ quái chẳng lẽ ô lạp na lạp thị là tưởng đem tứ gia chuốc say lại làm hắn cùng nữ cố lộc thị cùng nhau bất quá ô lạp na lạp thị làm như vậy cũng không phải không có đạo lý tứ gia tự hạn chế tính cực cường nếu hôm nay nên là nàng thị tẩm kia tứ gia liền sẽ không dễ dàng thay đổi cho dù có người chạy hắn trên giường câu dẫn cũng giống nhau nếu là tứ gia rời đi kia ô lạp na lạp thị tính kế liền vô dụng bất quá nàng vẫn là không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc lúc trước ô lạp na lạp thị làm nha đầu hướng tứ gia phòng lư hương ném chính là cái gì không phải nói muốn cho bọn họ tiểu hậu loạn tính sao hơn nữa hiện tại vấn đề lại v ề rồi cho nên nàng rốt cuộc là vạch trần ô lạp na lạp thị vẫn là không vạch trần nếu là thật làm ô lạp na lạp thị thực hiện được làm tứ gia ở hiến hội còn không có kết thúc thời điểm liền tiểu hậu loạn tính nàng mặt mũi gì tồn chỉ sợ đến lưu lạc thành toàn phủ cho cười không đợi nàng tường hảo tứ gia liền không chấp nhận được nàng tiếp tục tự hỏi bởi vì hắn đã đem rượu cấp uống xong rồi Ô h i cắp hiện tại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cũng không thể ngăn cản hơn nữa không bao lâu ô h i cắp liền phát hiện tứ gia giống như cũng say sau đó lấy cớ thay quần áo đi ra ngoài hào đi hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước nếu là tứ gia còn trở về ở hiến hội kết thúc về sau lại trở về phòng ngủ nữ c ố l ụ c thị k i a nàng liền không q u á y r à y như vậy tuy rằng vẫn là sẽ bị người dễ c ậ n chính là càng có thể dẫn người thù hận nữ cố lộc thị bởi vì nàng câu dẫn tứ gia hôm nay có thể từ nàng nơi này đem tứ gia câu đi về sau liền đến phiên những người khác như vậy nữ cố lộc thị cũng tương đương với khiến cho công phẫn quan trọng nhất chính là nàng có thể ngủ một cái hảo giác phải biết rằng ngày mai còn muốn mệnh cả ngày đâu hôm nay cần thiết nghỉ ngơi tốt nhưng nếu là tứ gia không trở về vậy đừng trách nàng phá hư ô lạp na lạp thị kế hoạch ô h i cắp làm theo dùng tinh thần lực đi theo tứ gia đi xem hắn hướng trong phòng đi đến ô hi cắp c á i này xác định nàng hiện tại đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm ô lạp na lạp thị âm lưu bại lộ ừ dám đánh ta mặt xem ta không thu thập ngươi chỉ là ở ô hi cắp còn không có tưởng hảo như thế nào làm thời điểm tứ gia đã vào cửa phòng nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ phát hiện bên trong có người chính là hiện tại hắn thần chí đã có chút không thanh tỉnh lại nói hắn phòng đều có ám vệ chuyên môn gác cho nên hắn cũng không để ý chỉ là mới vừa vào phòng tứ gia liền té x ỉ u trên mặt đất Ô h i cắp nhịu nhữ mày sao lại thế này chẳng lẽ cái kia hương thật sự có vấn đề Ô lạp na lạp thị làm việc thật đúng là cẩn thận đều đã làm tứ gia uống say còn ở hương gian lận chương một trăm tám mươi tám trung dược một bất quá Ô h i cắp vẫn là thực lo lắng tứ gia nói như thế nào tứ gia cũng là một cái tạm thời cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến chiến hữu như thế nào có thể liền như vậy làm hắn xảy ra chuyện đâu ô h i cấp cẩn thận dùng một sợi tinh thần lực tiến vào tứ gia thân thể xem xét tuy rằng một người tinh thần lực tiến vào một người khác thân thể có chút khó khăn rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về chính mình tinh thần lực liền tính không biết cũng sẽ ở trong bất chi bất giác bảo hộ chính mình chủ nhân trừ phi là hai bên có khế ước tựa như nàng cùng tử vi các nàng giống nhau còn có chính là tưởng tứ gia giống nhau nàng cùng tứ gia phát sinh quá thân mật quan hệ này tuy rằng không bằng khế ước kéo dài hữu hiệu chính là ở nhất định thời kỳ nội cái này vẫn là có thể trở thành một cái ngắn ngủi khế ước bởi vì hai người ở bên nhau thời điểm thân thể sẽ không tự chủ được nhớ kỹ đối phương gen chỉ là như vậy phương pháp chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn qua thời gian kia đoạn về sau liền không thể cho nên nàng mới dám như vậy không chỗ nào cố kỵ thăm tiến tứ gia trong cơ thể thực mau nàng liền phát hiện sao lại thế này cái này ô lạp na lạp thị đây là muốn lên trời a kỳ thật cái kia lư hương đ ổ vật ngày thường vô dụng chỉ có uống x o n g rượu hơn nữa uống đến trình độ nhất định nhân tài sẽ hữu hiệu nó bên trong một ít vật chất sẽ cùng nhân thể nội cồn hỗn hợp sinh ra một loại thôi tình vật chất loại này vật chất nếu là thiếu đối nhân thể ảnh hưởng không lớn chính là nhiều liền phiên toái k i a chính là có thể so với cương cường xuân dược quan trọng nhất chính là này dược không thể dùng nước lạnh giải quyết cần thiết cùng người cùng nhau nếu không sẽ cực kỳ khó chịu tuy nói không đến chết nhưng là có thể cho muốn sống không được muốn chết không xong như vậy vấn đề liền tới rồi đối với ô lạp na lạp thị nàng là cử báo vẫn là không cử báo đâu nếu là nàng không ra tay ý ý theo lần này nàng cẩn thận bộ dáng t ứ gia khẳng định cha không ra cái gì có chút kìm nén không được chính mình trái tim nhỏ không được ngươi đừng quên ngươi còn có vài bộ quần áo thiếu tứ ra đâu còn có là rác không ngủ ngon vẫn là cơm không thể ăn vì cái gì phải cho chính mình tìm phiền thoái ô lạp na lạp thị thật sự đem tứ ra c h ọ c giận quay đầu lại nàng là có thể từ tứ ra nơi đó lanh quá một đống lớn sự chính là không thể tưởng được ô lạp na lạp thị thế nhưng chơi đến lớn như vậy cái này nhưng phiền thoái nhưng cũng không thể như vậy ném xuống tứ ra mặc kệ mà hiện tại tứ ra ngủ say thời gian chính là một cái quá trình nếu là hiện tại đem tứ ra làm ra tới cũng không biết tới kịp không nàng không muốn làm giải g ư ợ c ga chính là như vậy thật làm tứ ra liền như vậy cùng nữ c ố lộc thị cùng nhau không chỉ có là nàng mặt mũi vô tồn tứ gia cũng là giống nhau rốt cuộc ai cũng không hy vọng bị người hạ dược sau đó bị bắt cùng một nữ nhân từ từ chẳng lẽ ô lạp na lạp thị đánh chính là cái này chủ ý nếu là tứ gia bị bắt cùng nữ cố lộc thị cùng nhau liền tính biết không phải nữ cố lộc thị hạ dược cũng vẫn là sẽ hoàn toàn ghét bỏ nữ cố lộc thị hơn nữa có lẽ còn sẽ làm tứ gia ghi hận thượng nàng dù sao cũng là ở vì nàng tổ chức trong yến hội chúng chiêu không thể không nói ô lạp na lạp thị chiêu này cũng thật độc có thể nói một mũi tên bắn ba con nhạ lúc này trên giường nữ cố lộc thị tình huống cũng coi như không tốt nhất nàng vừa mới bắt đầu là ngủ rồi nhưng là thực m a đã bị ba mươi tám đánh thức cảnh báo cảnh báo ký chủ trong cơ thể đang ở nhanh chóng sinh thành cương cường xuân dược thỉnh ký chủ mau chóng tiêu trừ dược lực ảnh hưởng nếu không đem tạo thành không thể vãn hồi hậu quả ba mươi tám máy móc thanh âm nhanh chóng ở nữ cố lộc thị trong đầu vang lên nhưng là lúc này nó nội tâm là vô cùng h o n g mất còn không phải là tưởng chơi một cái chạch đấu cung đấu sao vì cái gì khác thống chịu đến nhiệm vụ khó khăn là một viên tinh mà nó nhiệm vụ khó khăn chính là thẳng tắp thăng cấp thành mười viên tinh này không khoa học a bởi vì lần trước ký chủ uy hiếp nó sự tuy rằng nó cuối cùng thỏa hiệp nhưng là trung quy mạnh mẽ vận dụng nguyên thủy dự trữ năng lượng bị thương căn bản hệ thống số liệu đều có chút h ỗ n loạn tuy rằng sau lại ký chủ thực mau bổ trở về nhưng là tưởng trải vớt rõ ràng số liệu còn cần một đoạn thời gian cho nên mấy ngày nay nó vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái đến từ ta khôi phục vốn dĩ nghĩ a n tết các nàng hẳn là đều vội vàng không có gì muốn lan lộn cho nên cũng thả lỏng cảnh giác chính là vì cái gì liền như vậy mấy ngày thời gian ký chủ liền chúng chiêu nếu không phải nó kịp thời tỉnh lại không chuẩn nó nhiệm vụ liền phải thất bại làm một hệ thống nó dễ dàng sao rõ ràng biết nhiệm vụ này hoàn thành khả năng tính rất nhỏ chính là nghĩ vẫn là muốn dễ rủa một chút làm có mộng tưởng hệ thống không thể biết khó mà lui đi vạn nhất thành công đâu có đôi khi nó là thật muốn thay đổi ký chủ không nghe chỉ huy cũng liền thôi chính là dễ dàng như vậy chúng chiêu thật là nó mấy ngày uy hiếp nó ký chủ sao có bản lĩnh ngươi đ ừ n g ư ớ c hiếp người nhà a tuy rằng ba mươi tám thực ý khuất nhưng là nó còn phải cho ký chủ thu thập cục diện rồi dám nếu không chúng nó liền phải cùng nhau nhân đạo hủy diệt ai kêu đây là nó chính mình tuyển ký chủ đâu nữ c ố lộc thị bị hệ thống thanh âm đánh thức thời điểm đầu còn không thanh tỉnh nàng chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ nhiệt khí lên tới khắp người theo sau cảm giác làm nàng có khổ nói không nên lời căn bản không có công phu chú ý nàng rốt cuộc ở địa phương nào vẫn là ba mươi tám bám giết không tha thanh âm xảo nàng phiền lòng lúc này mới chú ý tới chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm nàng chưa từng có đã tới tứ gia phòng vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng bị bắt cóc chính là lập tức nàng liền nghe được phòng môn bị mở ra nàng cho rằng hung thủ rốt cuộc muốn xuất hiện chính là nàng chỉ nghe được đông một tiếng giống như có người nào ngã xuống nàng cố nén trong thân thể khó chịu liều mạng rời giường đi ra ngoài thực mau liền nhìn đến ngã vào cửa tứ ra nữ cố lộc thị quýnh lên bất chấp thân thể của mình vội vàng chạy tới ra ngài làm sao vậy nói chuyện nàng giơ tay đem tứ ra cấp giá lên chậm rãi thả lại trên giường thật vất vả đem tứ ra cấp an bài hảo vừa mới ở mép giường ngồi xuống t ư ở n g nghỉ tạm trong chốc lát ở đi gọi người tuyên ngự y ỉa lúc này nàng chỉ là cho rằng tứ da chỉ là u ố n g say bởi vì nàng ở tứ da trên người nghe thấy được rất lớn một cổ mùi rượu cho nên nàng cũng không để ý bất quá thực mau nàng liền phát hiện lúc trước nàng trong cơ thể cái loại cảm giác này lại về rồi hơn nữa càng thêm mãnh liệt têu gào muốn hướng về phía tứ da nhào lên đi chính là tứ da tuy rằng không sùng ái nàng nhưng là mỗi tháng thị tẩm ngày tứ da vẫn là đúng giờ lại đây nếu là hiện tại nàng làm cái gì khó tránh khỏi sẽ chọc tứ da không cao hứng tứ da đem nàng cấm túc nói đã có thể mất nhiều hơn được nàng gian nan ngẩng đầu nhìn tứ da liếc mắt một cái lúc này nàng mới phát hiện tứ da giống như cũng thực không thích hợp nhi chỉ thấy hắn đầy mặt tường hồng thân thể nóng bỏng h i ệ n nhiên hắn cũng cùng chính mình giống nhau trung dược hiện tại nàng có thể xác định đây là một hồi n h ầ m vào nàng âm mưu nàng càng không thể rơi vào đi r ơ i đi nhìn về phía tứ da ánh mắt hít sâu một hơi thật vất vả làm thân thể hơi chút bình tĩnh một chút lại lần nữa kêu gọi ba mươi tám rốt cuộc sao lại thế này vì cái gì ta trung dược ngươi không nhắc nhở ta ba mươi tám ủy khuất nói vì cái gì ngươi không phải biết không nếu không phải ngươi một hai phải ta hao phí năng lượng cho người nợ hương liệu ta số liệu có thể làm lỗi sau đó lâm vào ngủ say sao t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín trung dược nhị nữ cố lộc thị bị ba mươi tám nói nghẹn họng hào đi này thật là nàng sai chính là nàng thật sự không biết làm ba mươi tám ở hệ thống thương thành nợ đồ vật như vậy hao phí năng lượng chính là nàng lại không hối hận bởi vì lần trước tứ ra lại đây nàng nơi này thời điểm thái độ rõ ràng hảo rất nhiều cho nên nàng hiện tại càng không thể làm tứ ra ghét bỏ nàng nhữ nhữ mày hảo hiện tại không phải nói này đó thời điểm hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ ngươi biết hay là phía sau màn độc thủ sao ba mươi tám âm thầm trận trắng mắt nàng cũng không biết chính mình một cái lâm vào ngủ say hệ thống sao có thể biết bất quá trải qua lần trước nó bị uy hiếp sự về sau nó đã học được tiểu tâm ứng đối ký chủ trước tự hỏi trong chốc lát mới mở miệng ta không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ cái này ngươi về sau lại đi cha hiện tại việc cấp bách là trước tiên ở lần này sự kiện thoát ly ra tới ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là thừa dịp tứ ra còn không co tỉnh lại không biết ngươi đã tới nơi này lập tức rời đi nữ cố lộc thị gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy nếu là hiện tại không đi chờ một lát bị người trảo bao về sau ta không chỉ có đắc tội qua nhị giai thị hơn nữa tư gia nói không chừng cũng sẽ đối lòng ta tồn khúc m ắ t chính là ta trên người dược làm sao bây giờ ngươi có thể giúp ta giải trừ sao nghe được lời này ba mươi tám có chút t ạ c bao ta tình huống hiện tại ngươi không phải rất rõ ràng sao nếu là lại mạnh mẽ chia liệt năng lượng tới cấp ngươi giải trừ dược tính ngươi lại không thể cho ta cung cấp cũng đủ năng lượng ta đây phải ngủ say vài tháng nếu cố là thì đã sớm nghĩ đến y keo k i ta hệ thống liên tiếp là thật sự hoàn toàn mất đi tứ gia sư ái chúng ta về sau làm sao bây giờ người hiểu hay không đến phóng trường tuyến câu ca lớn chính là vẫn là thực nghẹn k u ấ t nó năng lượng thực chân quý không được nó mở miệng thử một chút xem có hay không cứu vãn đường sống cái này dược không chết được người ngươi nhẫn một chút thì tốt rồi nữ cố lộc thị cười lạnh một tiếng ngươi nhìn xem ta hiện tại cái dạng này là có thể nhận đến xuống dưới sao cái này dược không biết là thứ gì hiện tại trong thân thể của ta giống như có mấy vạn con kiến ở bò giống nhau nhanh lên chờ một lát tứ gia tỉnh chúng ta liền đi không được ba mươi tám tuy rằng thực bị k u ấ t nhưng vẫn là hao phí năng lượng giải trừ ký chủ trong cơ thể dược không được nó cần thiết hảo hảo kế hoạch một chút bằng không n ó sợ nó còn không có bắt đầu dãy rồi đâu liền trước bị ký chủ hố chết t h i cắp tuy rằng không biết nữ cố lộc thị cùng ba mươi tám nói gì đó nhưng là dùng tinh thần lực nhìn đến nàng trong cơ thể ba mươi tám năng lượng thực mau giao động một chút sau đó nữ cố lộc thị ánh mắt liền thanh minh rất nhiều trên trán cũng không hề đổ mồ hôi lạnh t h i cắp hiểu rõ đây là dược tính giải lợi hại ta thông tử này dược liền nàng chính mình đều không thể hoàn toàn dùng dược vật hoặc dị năng giải trừ đâu nó thế nhưng có thể làm được bất quá cũng là ba mươi tám rốt cuộc cùng nữ cố lộc thị c h ó i định nó đem tự thân năng lượng truyền t ố n g đến nữ cố lộc thị ở trong thân thể như vậy đích sắc có thể tiêu tán dự tính chính là năng lượng là không thể tùy ý truyền t ố n g đặc biệt là không có tu luyện quá nhân loại bằng không người thân thể không chịu nổi như vậy thực dễ dàng nổ tan xác mà chết Cái kia hệ trong h phòng ố n g t n thân cũng không có nhiều ít năng lượng. g tự ít h có c ê n nữ cấp cố lộc c thì ũ không không nhiều、lắm. Hơn thì định nhiều thì nữa nó cùng nữ cố lộc thì chói rất nhiều năm.、Tuy、rằng trói Tuy tu luyện quá. lắm. lộc lộc có cố cố rất bất quá hệ thống vận chi u yêu cầu y ể n năng lượng. Trong c bất h bất giác hệ thống năng lượng liền sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi nữ cố lộc thị thân thể cùng một bộ phận gen cho nên phương pháp này đối nữ cố lộc thị hữu hiệu chính là đối tứ g i a không có hiệu một không cẩn thận còn có khả năng đem tứ g i a mệnh cấp đáp đi vào ô h i cấp còn tưởng rằng nữ c ố lộc thị sẽ lưu lại tương kế t i ể u kế lại lần nữa cấp tứ ra thị tẩm rốt cuộc một tháng có thể thị tẩm tứ ra một lần không dễ dàng đâu đây chính là một cái đưa tới cửa cơ hội dù sao lần này không phải nàng cấp tứ ra hạ dược liền tính xong việc tứ ra đi cha cũng cha không ra cái gì chính là ai biết nàng thế nhưng liền như vậy chạy đúng vậy chạy ô h i cấp nhìn đến nàng lặng lẽ đi mở cửa còn nhỏ tâm quan sát một chút bốn phía sợ bị người thấy bộ dáng bất quá ô hy cắp cảm thấy tứ gia phòng t r u n g quanh đám ám vệ không có khả năng không phát hiện rốt cuộc ô hy cắp không từ nữ cố lộc thị trên người nhận thấy được năng lượng dao động phòng trưng cái kia hệ thống không có năng lượng đã tự động đi vào ngủ đông trạng thái bất quá những cái đó ám vệ cũng là biết nữ cố lộc thị thị tứ gia cách cách chỉ là tưởng nàng tưởng bỏ giường chăn cự tuyệt giống nhau loại chuyện này bọn họ là sẽ không quản cho nên bọn họ cũng đều không có ra tới ngăn cản nàng rời đi muốn thật sự có chuyện gì thứ gia sẽ ra tiếng gọi người rốt cuộc tứ gia võ công cũng không thấp bất quá ô hi cắt bị đợt thao tác này làm cho sợ ngây người ta đi nữ cố l ụ c thị ngươi chính là tương lai hiếu thánh hiến hoàng hậu ngươi nhưng đừng túng a ngươi liền như vậy chạy tứ gia nhưng làm sao bây giờ a trên người hắn còn có xuân dược đâu ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị người cười nhạo một thời gian ngươi làm như vậy làm ta rất khó làm a kia hiện tại ta rốt cuộc là đi trước tìm thứ gia đem hắn làm ra tới đâu vẫn là mặc kệ hắn chờ chính hắn tỉnh lại làm ra động tĩnh sau đó mặc cho số phận bất quá ô hy cắp không dối d á m bao lâu bởi vì tứ gia đã tỉnh lại tuy rằng tỉnh thời điểm sắc mặt khó coi gương mặt kia thượng sứ kính nhi mạo khí lạnh ô hy cắp chút nào không nghi ngờ lúc này nếu là có người ở hắn bên người tuyệt đối có thể bị đông chết thứ gia ngươi không phải chung thôi tình dược sao không phải hẳn là liệt hỏa đốt người mất đi lý trí sao vì cái gì tại đây loại thời khắc ngươi còn có thể không ngừng mạo khí lạnh như là một chút sự đều không có chẳng lẽ là phán đoán của ta sai rồi kia không phải thôi tình dược kỳ thật hiện tại tứ gia cũng là ở hỏng mất bên cạnh hắn vừa tỉnh lại đây liền phát hiện thân thể khác thường thực mau liền phán đoán ra hắn là trung dược trong n g á y mắt hắn âm lưu luận sẽ cho hắn hạ dược người không phải hắn hậu viện chính là trong chiều tưởng kéo hắn xuống ngựa mà tìm cách hư hắn danh dự người chính là là ai đâu có thể vô thanh vô tức cho hắn hạ dược rõ ràng không dễ dàng hồi tưởng một chút hắn dị thường hình như là từ ở trong yến hội uống lên hai ly rượu dẫn tới chính là hắn tiểu lượng không nhỏ cho nên kia rượu nhất định là có vấn đề hiện tại xem ra là hậu trạch nữ nhân khả năng tính lớn hơn nữa hôm nay nhật tử tính kế hắn ít nhất có thể cho ố h i cắp đại thất mặt m ũ i bất quá cũng không biết các nàng cho hắn an bài nữ nhân là ai theo lý thuyết nàng đã sớm nên ở chỗ này mới là tính hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm mặc kệ là ai hắn đều sẽ không bỏ qua chuyện này hắn nhất định sẽ tra cái t r a ra manh mối mặc kệ các nàng là tính kế hắn vẫn là ý đồ làm ô h i các mặt mũi quét rác đều chạm đến đến hắn điểm mấu chốt t r ư ớ c 190 trung dược tam nếu là trước đó an bài tốt kia khẳng định cái kia bỏ giường người cũng là đối chuyện này cảm kích nếu cảm kích mặc kệ vì cái gì nàng cuối cùng không ở hắn trên giường chính là này cũng coi như là cảm kích không báo hắn giống nhau sẽ không bỏ qua bất quá sự tình chân tướng vẫn là quay đầu lại lại cha đi thân thể hắn đã có chút chịu không nổi cắn răng rời giường kêu một tiếng người tới bởi vì vừa mới bắt đầu hắn không tưởng sẽ trung dược chỉ là tính toán trở về đổi một kiện quần áo cho nên tô bồi thỉnh không có đi theo hắn hiện tại có thể gọi lại đây chỉ có ám vệ một cái ám vệ từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào ở tứ ra trước mặt túi đầu quỳ xuống tứ ra chịu đựng khó chịu hỏi một câu có người nào từng vào ra phòng vừa mới nữ cố lộc cách cách tử ra trong phòng đi ra ngoài chỉ là nàng khi nào tiến bảo thuộc hạ không biết ám vệ cung kính quỳ trả lời nói tứ gia nhắm mắt lại trầm tư một chút hiện tại xem ra nữ cố lộc thị chính là an bài muốn lộng thượng hắn giường nữ nhân phía sau màn người nghĩ đến là tưởng nhất tiễn song điêu đã có thể làm ô hi cắp mất mặt lại có thể trừ bỏ nữ cố lộc thị người này đối hắn thực hiểu biết biết một khi hắn ở hôm nay thật sự bởi vì thôi tình dược cùng nữ cố lộc thị lên giường song việc liền tính biết nữ cố lộc thị là vô tội cũng sẽ không bỏ qua nàng có thể như vậy hiểu biết hắn tiền triều người sẽ không dùng loại này phương pháp đại sứ hắn mất mặt cho nên này xe phía sau màn hung thủ là hậu viện người chính là ở hậu viện như vậy hiểu biết người của hắn nhưng không nhiều lắm là ô lạp na lạp thị vẫn là lý thị ô lạp na lạp thị lòng dạ hẹp hòi không có dung người khí độ chính là nàng lại có được rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật ô lạp na lạp thị cho rằng chính mình giấu rất h á chính là không nghĩ tới một ít sớm đã ở hắn trong khống chế hắn cũng không biết ô lạp na lạp thị là từ đâu tới bất quá hắn không thèm để ý này đó chỉ cần ô lạp na lạp thị làm việc không có uy hiếp đến hắn đại sự liền hảo tả h ư u vài thứ kia sớm hay muộn đều là hoàng huy ô lạp na lạp thị có một cái hảo nhi tử hắn cũng biết ô lạp na lạp thị làm rất nhiều chuyện đều là vì bọn họ nhi tử hoàng huy cho nên chỉ cần ô lạp na lạp thị không có dấm đến hắn điểm mấu chốt hắn cũng không muốn nhiều cùng Âu lạp na lạp thị so đo hơn nữa biết rõ u lạp na lạp thị là một cái rất nguy hiểm người hắn cũng không muốn cùng Âu lạp na lạp thị chân chính xé rách mặt nói như thế nào Âu lạp na lạp thị cũng cùng hắn cùng nhau làm bạn mười mấy năm mà lý thị hắn không thể không thừa nhận chính mình trước nay nhìn không thấu nàng lý thị thực thân bí thâm cơ cũng rất thâm trầm thậm chí có đôi khi đối mặt lý thị thời điểm còn có một cổ đối mặt hoàng a mã cảm giác khi đó lý thị xem hắn cảm giác giống như là một loại thượng vị giả đối mặt thần tử cảm giác chính là hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến hắn lặp lại điều tra lý thị vô số lần chính là đến ra kết luận là nàng chính là một cái bình thường quan lại nhân gia nữ tử sau lại tiến cung làm cung nữ bị ngạch nương nhìn chúng ban cho hắn chưa từng có cái gì dị thường không có khả năng có được loại này khí thế trước k i a tuổi trẻ thời điểm hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị lý thị cái loại này khí chất hấp dẫn cho nên khi đó ngoại giới truyền lý thị được sùng ái hắn cũng không có phản bác lý thị cũng cho hắn sinh hạ mấy cái hảo nhi tử hơn nữa dạy dô rất h á chính là tới rồi hiện tại hắn tuổi tắc càng lớn đối mặt lý thị thời điểm cũng không thể không tiểu tâm cảnh giác bởi vì hắn trừ bỏ ở lý thị trong ánh mắt thấy tâm cơ ngoại còn có dã tâm hắn có đôi khi suy nghĩ nếu không phải hoàng thất có quy định thiếp thất không được phụ chính ô lạp na lạp thị có lẽ đã sớm không tồn tại đúng là bởi vì g i ế t ô lạp na lạp thị vô dụng cho nên lý thị không có đối nàng động thủ trước kia ô lạp na lạp thị đối lý thị động thủ hắn cũng là biết đến chính là khi đó hắn mới vừa cùng ô lạp na lạp thị đại hôn không lâu tâm tư không ở lý thị trên người cho nên cũng không có để ý khi đó hắn đối chính mình tương lai thê tử là thực chớ mong chính là phát sinh lý thị sự tình sau tuy rằng hắn không có để ý lý thị chính là hắn lại trái tim băng giá hắn không thể không thừa nhận một cái hiện thực hắn phúc tấn là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân cho nên hắn đôi phúc tấn cũng chỉ dư lại tôn kính chính là hiện tại rốt cuộc là ai ở phía sau động thủ đ ỗ n g nhiên trong cơ thể dược lại lần nữa cuồn cuộn hắn giống như mau áp chế không được khẽ cắn môi phân phó nói lại phía trước nói cho phúc tấn đêm nay canh giờ đã muộn tiến hội liền tan ngày mai muốn dậy sớm còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đội còn có làm qua nhi giai chắc phúc tấn lập tức hồi tình giật viện không được chậm trễ ám vệ tuy rằng không biết tứ gia rốt cuộc làm sao vậy chính là xem tứ gia bộ dáng giống như rất khó chịu bởi vậy hắn cũng không có chậm trễ lập tức đến phía trước tìm được tô bồi thịnh truyền lời tô bồi thịnh chỉ là kinh ngạc một chút tứ gia mệnh lệnh liền vội vàng đi chấp hành hiện tại cũng không biết tứ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hôm nay là qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn yến hội dựa theo tứ gia đối nàng sùng ái trình độ sẽ không như vậy qua loa làm yến hội kết cục như vậy qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn mặt cũng khó coi nếu tứ gia cứ như vậy cấp nhất định đã xảy ra chuyện gì hắn đến nhanh lên giải quyết nơi này sự đuổi tới tứ gia bên người hầu hạ nếu làm qua nhị giai c h ắ c phúc tấn mau chóng qua đi kia nhất định là cùng nàng có quan hệ cho nên hắn đầu tiên chính là lặng lẽ đi vào qua nhị giai c h ắ c phúc tấn bên người thừa dịp không ai chú ý tới hắn tuấn một chút c h ắ c phúc tấn quần áo xem c h ắ c phúc tấn quay đầu nhìn hắn một chút hắn chạy nhanh cấp c h ắ c phúc tấn đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng qua đi nói chuyện nơi này vẫn là quá trói mắt tứ gia vẫn luôn đều tận lực bảo hộ c h ắ c phúc tấn không muốn cho nàng trọc phiền t o á i cho nên chính mình cũng không thể làm ra làm chắc phúc tấn dẫn người đấu kỵ sự t ì n h tới ô hi cắp bởi vì dùng tinh thần lực thấy được tứ gia trong phòng sự cho nên nàng biết tô bồi thịnh tới tìm nàng làm gì chính là nói thật nàng là thật không nghĩ đi a tuy rằng cùng tứ gia tiếp xúc nhiều có thể gia tốc tu luyện chính là kia lại có ích lợi gì dù sao nàng hiện tại dị năng cũng vô pháp thăng cấp một khi đã như vậy nàng cần gì phải mệt nhọc chính mình đâu nhưng là nàng cũng là thấy được tứ gia tình huống cho nên nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải thở dài đứng dậy cấp ô lạp na lạp thị cáo cái tội phúc tấn thiếp thân có chút men say phía trên cho nên muốn ra cửa thanh tỉnh một chút nàng vị trí này tương đương hảo chỉ cần một có động tinh gì phía dưới người có có thể nhìn đến cho nên căn bản không có khả năng lặng lẽ rời đi bất quá cũng may hôm nay các nàng mục tiêu không phải chính mình cho nên ô lạp na lạp thị hơn phân nửa sẽ không khó xử nàng quả nhiên Ô lạp na lạp na t hy ị chỉ là mỉm cười cái, nhìn hòa khi như mỉm là nàng một cái, ôn hòa nói, một nói, ôn đã v ậ mội mội liền t r ư ớ cắp đi ra doanh doanh cười túi người hành lễ đa tạ phúc tấn nhắc nhở thiếp thân cáo lui nói xong liền xoay người ra cửa tới rồi ngoài cửa một chỗ bóng ma địa phương thấy một cái ám vệ đã ở nơi đó chờ nàng đúng là nàng thấy xuất hiện ở tứ gia trong phòng tên i kia chương một trăm chín mươi mốt t i ế n hội tán ô hi cắp đi lên trước dò hỏi t i ê u ta ra tới có chuyện gì hồi trác phúc tấn phúc tứ g i a lệnh thỉnh trác phúc tấn tốc hồi tinh giật viện kia ám vệ bình tĩnh túi người hành lễ trả lời tuy rằng bọn họ đều đối vị này chắc phúc tấn có điều nghe thấy rốt cuộc cùng bọn họ cùng xuất từ dính côn trô ám vệ bị tứ gia chuyên môn đưa cho vị này chắc phúc tấn đây chính là phúc tấn đều không có đ ạ i ngộ nghe nói này vì chắc phúc tấn tính tình cũng là cực hảo bọn họ đều đối chắc phúc tấn có điều tò mò bất quá nhiều năm huấn luyện vẫn là làm hắn mặt không đổi sắc trả lời ô h i cấp cũng không thèm để ý này ám vệ biểu tình nghĩ tứ gia cứ như vậy cấp làm nàng trở về nghĩ đến thân thể đã mau đến nhẫn mại cực hạ chính là do dự nhìn nhìn bên trong nàng không thể cứ như vậy đi rồi đi ám vệ hiển nhiên cũng nhìn ra ô h i cấp lo lắng chắc phúc tấn xin yên tâm tứ gia đ ạ i an bài hảo t ô công công sẽ đi tuyên bố tứ ra mệnh lệnh giải tán biến hội chắc phúc tấn chỉ lo yên tâm sẽ tinh giật viện chính là ô hi cắp nhúng mày hảo đi nếu lời nói đều nói đến này phân thượng nàng cũng chỉ hảo đi trở về kêu lên cùng nàng cùng nhau ra tới tử vi hai người xoay người liền hồi tinh giật viện đi mà lúc này trong phòng tô bồi thịnh cũng tiến đến ô lạp na lạp thị bên thai tuyên bố tứ ra mệnh lệnh dù sao cũng là phúc tấn tổ chức kiến hội liền tính là vì phúc tấn mặt mũi tán tịch cái này mệnh lệnh vẫn là làm phúc tấn tự mình tới hạ cho thỏa đáng phúc tấn ra truyền tới mệnh lệnh nói đêm đã khuya ngày mai còn muốn dậy sớm nhưng đừng chậm trễ canh giờ cho nên phân phó nô tải lại đây truyền lời làm này hiến hội tan ô lạp na lạp thị nghe được lời này biểu tình hơi đốn nghi hoặc nghĩ lúc này ra không nên ở trong phòng thần chí không rõ cùng lưu cố lộc thị ở bên nhau sao chẳng lẽ ra phát hiện cái gì hoặc là hắn căn bản không trở về phòng chính là không nên a trước kia ra uống say về sau đều sẽ đi thay quần áo tính nếu r a nói tan vậy tan đi nàng vừa lúc có thể trở về làm người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức nàng nhưng thật ra không có hoài nghi tô bồi thịnh nói cái này tô bồi thịnh nàng trước kia cũng từng mượn sức quá chính là tô bồi thịnh chỉ chung với tứ gia mặt khác bất luận cái gì đồ vật đều không thể đả động hắn có thể nói là dầu muối không ăn thân là phúc tấn nàng mượn sức tô bồi thịnh đều khinh thường một cố kia những người khác càng không thể mệnh lệnh hắn tuy rằng tâm tư thiên hồi bắt chuyển nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự ố lạp na lạp thị liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc mỉm cười đối với tô bồi thịnh nói t ố t làm phiền công công đúng rồi qua nhĩ g a i mội mội còn vì trở về muốn hay không p h ả i người đi thông chi một chút này dù sao cũng là vì nàng chuẩn bị đến hội l i ê n như vậy tan bất hòa nàng nói một tiếng cũng không tốt lắm tô bồi thịnh khẽ lắc đầu hồi phúc tấn nói không cần thông chi qua nhĩ g a i chắc phúc tấn vừa mới chắc phúc tấn đi ra ngoài thời điểm nô tài vừa lúc nhìn thấy nàng giống như gốm say ngay cả đứng dậy đều có chút khó khăn cho nên nô tài tự chủ trương làm nha đầu bồi qua n h ị giai chắc phúc tấn trở về nghỉ ngơi còn thỉnh phúc tấn không nên trách tội tuy rằng biết này chỉ là chối từ c h i ngôn qua n h ị giai thị vừa mới ra cửa khi còn không có như vậy nghiêm trọng như thế nào ra cửa còn say đến càng sâu bất quá không sao nếu tô bồi thịnh đã vì nàng tìm hảo bậc thang nàng chính mình hạ đó là tả hữu xem cái dạng này qua nhĩ giai thị là sẽ không đã trở lại nếu là này không có một công đạo liền rời đi chính mình cùng qua nhĩ giai thị hai người mặt mũi thượng đều không qua được t ố t bổn phúc tấn đã biết đa tạ tô công công báo cho nói xong đứng lên lớn tiếng tuyên bố bọn nội muội hôm nay s ắ p trời đã tối ngày mai còn có chuyện quan trọng chậm trễ không được cho nên hôm nay liền trước tan đi trở về sớm chút nghỉ tạm nhìn đến mọi người đều rời đi sau ô lạp na lạp thị phân phó hảo hạ nhân thu thập nơi này liền vội vàng đi trở về nàng còn muốn nhìn đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao sự tình phát triển cùng trong tưởng tượng không giống nhau tới rồi chính viện bính lui ra người phất tay đưa tới một cái nàng bồi dưỡng ám vệ ngươi mau đi cha một chút hôm nay sự tình còn có nhìn xem tứ gia hiện tại hay không ở hắn trong phòng còn có nữ cố lộc thị lại ở nơi nào kia ám vệ là ô lạp na lạp thị bồi dưỡng tử sĩ cho nên võ công cực cao rất dễ dàng tránh đi tứ gia phòng chung quanh nhãn tuyến vào nhà xem xét phát hiện không có người nhanh chóng đi nữ cố lộc thị phòng xem xét nhìn đến chỉ có nàng một người nằm ở trên giường cũng không người khác cho nên thực mau trở về đi phục mệnh đi mà nữ cố lộc thị hệ thống tắc bởi vì lần này giúp nữ cố lộc thị giải trừ dược tính hao phí quá nhiều năng lượng liền cơ sở an bảo công năng đều không thể mở ra cho nên nữ cố lộc thị cũng không biết tám vệ đã đến thực mau ô lạp na lạp thị sẽ biết tứ gia không ở trong phòng cũng không ở nữ cố lộc thị nơi đó ý d ì theo tình huống hiện tại xem ra tứ gia cùng nữ cố lộc thị đều không có việc gì chỉ là ô lạp na lạp thị vẫn là có chút nghi hoặc tứ gia không có trung dược còn có khả năng rốt cuộc lúc ấy nàng chỉ là nhìn đến tứ gia uống xong rượu nàng ngươi cũng không có nhìn đến tứ gia hay không về phòng chính là nữ cố lộc thị liền có vấn đề nàng ngươi là tự mình đem nàng đưa đến tứ gia trong phòng trên giường rượu cũng là nàng tận mắt nhìn thấy nàng uống xong chính là nữ cố lộc thị còn có thể hoàn hảo xuất hiện ở nàng trong phòng của mình xem ra nàng quả nhiên có vấn đề hiện tại xác định nữ cố lộc thị sự nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra biết địch nhân ở nơi nào liền hảo liền sợ liền địch nhân là ai cũng không biết liền phiền thoái về sau nàng muốn gấp bội tiểu tâm nữ cố lộc thị trước kia nàng tuy rằng cũng để phòng nữ cố lộc thị chính là tổng đem nàng coi như bản địa dân bản xứ người tới xem trong lòng nhiều ít đều là có chút coi khinh về sau sẽ không bất quá nàng nhưng thật ra rất muốn biết nữ cố lộc thị rốt cuộc là khi nào xuyên qua lại đây còn có nàng có thể hay không cũng có không gian vẫn là mặt khác đồ vật có cơ hội thử một chút suy tư trong chốc lát ô lạp na lạp thị mới tiếp tục đối với phía dưới còn quý ám vệ nói ngươi lại đi tinh giật viện xem xét một chút ra hay không ở nơi đó ám vệ lĩnh mệnh tiến đến mà ô hy cắp lúc này có một loại tất cầu cảm giác thông qua tinh thần lực xem cùng dùng mắt thường nhìn đến là hai loại bất đồng cảm giác lúc này nhìn đến nằm ở nàng trên giường tứ gia nàng trong lòng tựa hồ có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh m à qua vì cái gì là nàng tới làm giải dược nhìn tứ gia c h ạ n hướng nàng liền thế tứ gia khó chịu đau lòng ôm một cái chính mình một lát liền nên đến phiên à n g ố lạp na lạp thị thật tàn nhẫn cái gì thù cái gì oán nàng phải cho tứ gia h ạ n h ư vậy t r ọ g dược hiện tại nàng cảm thấy nàng vẫn là có thể d ễ d ù a một chút nàng dùng thường quy phương pháp giải không được dự tính có lẽ người khác có thể a chuyện gì đều phải ôm có hy vọng sao Ô h i cắp lạc quan nghĩ xoay người tưởng phân phó tử vi các nàng cùng nhau tiến lên vì tứ gia t r ẩ n trị một chút không chuẩn các nàng có biện pháp đâu chính là vừa mới sấn nàng không chú ý thời điểm mọi người đều đi ra ngoài trong phòng trừ bỏ bọn họ hai người mặt khác hạ nhân đều rời đi môn đều cấp quan đến gắt gao t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai bị đương giải dược Ô h i cắp la lên một tiếng tử vi phán nhi các ngươi tiến vào một chút、út. hai người bọn nàng y di thuật học đều thực không tồi hẳn là có thể cho các nàng thử xem chính là ngoài cửa chỉ truyền đến tô bồi thịnh thanh âm chắc phúc tấn ngài chiếu cố hảo ra vài vị cô nương lão nô làm chủ làm các nàng đều trở về nghỉ ngơi đi thụy cũng chuẩn bị tốt trong chốc lát ngài kêu một tiếng chính là ô h i cắp vội vàng dùng tinh thần lực ra bên ngoài điều tra chính là kết quả làm ô h i cắp đầy mặt hát tuyến ngươi muội đây là sợ ta chạy sao con đem ta nha đầu bọn người hầu đều cấp điều đi rồi ngoài cửa thủ người đều là tứ gia ô h i cấp biết tránh không khỏi đi xoay người hướng trong đi đến đi vào trước giường đứng yên nhìn tứ gia bộ dáng nàng trong lòng vẫn là có chút túng chính là tứ gia lại không có cho nàng đổi ý cơ hội cơ hồ chỉ là trong nháy mắt tứ gia liền xoay người dựng lên nhanh chóng đem nàng cấp kéo xuống mà ô lạp na lạp thị ám vệ đến tinh giật viện thời điểm ô h i cấp còn bị tứ gia quân lấy biết bên ngoài có người ý đồ tiến vào xem xét nàng cũng không quá để ý tử vi các nàng biết xử lý như thế nào quả nhiên kia ám vệ chỉ vừa mới đến tinh giật viện cửa đã bị phát hiện tứ ra biết hôm nay hắn phá hủy người nào đó kế hoạch cho nên người nọ nhất định sẽ làm người ra tới điều tra không ở chính hắn trong phòng phát hiện hắn kia nhất định sẽ đến tinh giật viện cho nên hắn ở vừa mới tới tinh giật viện thời điểm liền an bài hảo ám vệ ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ như vậy ô h i cắp mới có thể nhìn đến chính mình người đều trở về phòng đi mà bên ngoài một đống lớn ám vệ canh giữ ở các góc bất quá ô lạp na lạp thị ở trong không gian chuyên môn chọn lửa công pháp huấn luyện tử sĩ võ công tự nhiên sẽ không thấp đi nơi nào tứ gia phái ra như vậy nhiều ám vệ đem tinh giật viện vây quanh thành một cái thiết thông lúc này mới thật vất vả bắt được kia tử sĩ lại còn có không phải tứ gia ám vệ bắt được là năm đó đức thái phái tới bảo hộ ô h i cắp năm cái ám vệ bắt được tuy rằng bọn họ lúc nào cũng đi theo ố h i cắp làm ố h i cắp phiền không thắng phiền chính là không thể phủ nhận chính là bọn họ thật sự vì bảo hộ nàng trả giá rất nhiều hơn nữa bọn họ chỉ quan tâm ố h i cắp an toàn vấn đề mặt khác giống nhau sẽ không hỏi đến cho nên cũng không có quá quáy dày ố h i cắp sinh hoạt ố h i cắp thường thường cũng sẽ cho bọn hắn một ít thứ tốt có rảnh thời điểm c h ấ n hách cảnh viêm hai người còn chỉ điểm năm người một phen rốt cuộc này năm người trên người chính là gánh vác mội mội an toàn võ công nếu là không hảo như thế nào bảo hộ nội muội tuy rằng ô h i cấp chính mình có n g ư ờ i năng lực bảo hộ chính mình chính là một người tinh lực hữu hạn không phải sao n à y năm người chính là hiện tại đã toàn quyền nghe lệnh ô h i cấp bọn họ hiện tại nhiệm vụ là chú ý tinh giật viện cùng tử vi các nàng một minh một ám phối hợp không cho người ngoài ở tinh giật viện dở cho quỷ lần này đúng là bọn họ dẫn đầu phát hiện ô lạp na lạp thị tử sĩ bất quá bọn họ cũng biết tứ gia an bài hảo người của hắn ở chung quanh hầu cho nên vừa mới bắt đầu không có ra tới chỉ là xem tứ gia người chậm chạp không động thủ mắt thấy người nọ liền phải tiến vào tinh giật viện kia nhưng chính là bọn họ chức trách chủ tử phân phó qua chỉ cần không có cố ý phân phó qua mặt khác người ngoài không thể từ chỗ tối lặng lẽ đi vào tinh giật viện bọn họ vốn tưởng rằng là tứ gia có cái gì kế sách vừa mới bắt đầu mới không có ra tay người nọ tuy nói ở tinh giật viện chung quanh chuyển động chính là chưa đi đến tinh giật viện liền không có việc gì người nọ ý đồ tiến tinh giật viện liền không được bọn họ không nhận được chủ tử mệnh lệnh liền sẽ không phối hợp tứ gia người mặc dù tứ gia là bọn họ nam chủ tử cũng không ngoại lệ bất quá chờ bọn họ ra tới bắt được người nọ về sau mới biết được là tứ gia người quá vô dụng c ư nhiên không phát hiện người nọ còn hảo bọn họ ra tay sau nửa đêm thời điểm tứ gia đem ô h i cắp ôm rửa mặt một phen sau đó đem nàng thả lại trên giường lặng lẽ rời giường đi bên ngoài hỏi chuyện đều qua lâu như vậy con cá hẳn là thượng câu cao vô dung người bắt được sao thứ gia ngồi ở gian ngoài trầm khuôn mặt hỏi bất quá bận tâm bên trong ngủ ố hy cáp cho nên thanh âm tương đối tiểu chính là lại một chút không thể che lấp trong giọng nói uy nghiêm có thể thấy được lần này tứ gia là thật sự sinh khí tô bồi thịnh cùng cao vô dung cung kính đứng bọn họ cũng đều biết lúc này tứ gia ở vào bạo nộ bên cạnh rốt cuộc không có nam nhân kia có thể chịu đựng chính mình bị người hạ cái loại này hạ tam làm dược vật cho nên hành sự yêu cầu phá lệ cẩn thận sợ chọc tứ gia bất quá nghĩ cái kia bị chắc phúc tấn người bắt lấy tử sĩ hai người c a o mày tựa hồ tứ gia sinh khí đã là không thể tránh né chỉ có thể tiểu tâm trả lời ra người đã bắt được chỉ là người nọ là một cái tử sĩ bắt lấy không bao lâu liền tự sát thuộc hạ vô năng thỉnh gia trách phạt tứ gia d ư ơ n g mắt xem qua đi hư lệnh một tiếng tử sĩ các ngươi đem sự tình nói nói hai người răng ba câu công đạo xong rồi tứ gia nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát các ngươi lại đi xem xét một chút có hay không cái gì manh mối tốt nhất có thể t r a r a tử sĩ là ai người gia nhưng thật ra muốn nhìn cái này trong phủ ai lá gan lớn như vậy cũng dám bồi dưỡng tử sĩ nhìn hai người đi ra ngoài về sau tứ gia mới quay lại thân hướng giường đệm phương hướng đi đến nhìn đến ô hi cáp trên người vết thương tứ gia đau lòng c a o mày hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thương đến ô hi cáp khi đó bắt đầu hắn còn có chút ý thức tận lực khống chế được chính mình không cần quá d ù n g sức chính là tới rồi sau lại hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức chỉ biết bản năng đòi lấy tối hôm qua may mắn là ô hi cáp nếu là mặt khác nữ nhân hắn nhất định sẽ không làm nàng sống sót hắn tuyệt không sẽ cho phép chính mình mất khống chế một mặt bị một cái hắn không tín nhiệm nữ nhân s ở thấy xem còn có chút thời gian tứ ra lên giường ôm ô hi cáp bắt đầu nghỉ ngơi ngày mai còn có rất nhiều sự muốn vội đâu chỉ là hắn vừa mới bắt tay vói qua ô h i cắp trở tay liền đem tứ gia c ấ p đ ẩ y r a trong miệng còn lẩm bẩm tránh ứ gia mệt mỏi q u á a tứ gia nhìn tứ gia mỏi mệt mặt trong lòng lại trong nháy mắt ấ y náy bất quá lại đến một lần hắn vẫn là sẽ lựa chọn làm ô h i cắp làm hắn giải dược ô h i cắp sẽ là hắn cả đời giải dược bất quá về sau hắn sẽ tận lực khắt chế một ít nghĩ đến đây tứ gia hảo tâm tình cười cười chỉ cần có ô h i cắp tại bên người hắn giống như tâm tình tổng có thể hảo lên hắn tưởng chính mình có lẽ là chúng ô h i cắp độc bất quá lại là vui vẻ chịu đựng ô h i cắp cũng là ở nửa ngộng nửa tỉnh thời điểm nhận thấy được tứ gia tay lại dôi thân lại đây còn tưởng rằng tứ gia còn không có xong đâu cho nên dỗi tay đẩy hắn ra nội tâm khổ ha ha nghĩ vì cái gì tứ gia rõ ràng thoạt nhìn là một cái cấm dục người hắn cũng thật là người như vậy đối chính mình dục vọng không chế được cực hảo vì cái gì nàng trước kia nhìn lén đến tứ gia cùng những cái đó t h ì thiếp cách cách ngay cả cùng phúc tấn cùng nhau thời điểm tứ gia cũng đều là điểm đến tức ă n tuyệt đối sẽ không xa vào nhưng tới rồi nàng nơi này chính là một loại khác phong cách ô h i cắp rơi lệ đầy mặt tưởng tứ gia ngài tự chủ đều ùy cầu sao bất quá ô h i cắp còn không kịp nhiều oán giận một ít lúc này cánh tay thượng một trận đau đớn chuyển đến chương một trăm chín mươi ba chỉ số thông minh kham ưu chủ tớ ô h i cắp nghi hoặc mở to mắt nhìn trước mắt tứ gia h ắ t h ắ t mặt cảm giác không thể hiểu được lúc này cánh tay thượng lại lần nữa c h u y ể n đến đau đớn ô h i cắp cao mày kêu lên một tiếng nhỏ giọng nói đau tứ ra lúc này mới phát hiện chính mình kính nhi dùng đến quá lớn bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được nói cảm thấy hắn có thể lại dùng lực một chút nha đầu chết tiệt kia thiếu giáo hấn bất quá nhìn ô h i cắp nước mắt lưng trong bộ dáng trung quy vẫn là mềm lòng bung ra tay c ấ p ô h i cắp nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút bất quá ngoài miệng vẫn là muốn hỏi rõ ràng ngươi chừng nào thì nhìn lén quá ra cùng những người khác ở bên nhau ố h i cắp nghi hoặc nhìn tứ gia cái gì tứ gia lại lần nữa dùng sức nắm ố h i cắp cánh tay còn tưởng lại ngươi vừa mới nói ngươi nhìn lén ra cùng những cái đó thị thiếp cách cách cùng phúc tấn cùng nhau thời điểm hiện tại ố h i cắp nghe rõ mở to hai mắt lúc này mới nhớ tới một sự kiện ta đi nàng giống như không cẩn thận đem vừa mới trong lòng tưởng nói ra thật sự nói ra ố h i cắp hoảng sợ nhìn tứ gia trong ánh mắt rõ ràng viết ngươi là ma q u ỷ sao thứ gia đầy mặt hát tuyến đây là tưởng trà đũa nghiến răng nghiến lợi nói xem ra ngươi lần trước sao chép quý củ còn có nữ giới là bạch sao lại sao một trăm lần ô hi cắp thật cẩn thận nhìn tứ gia suy tư hiện tại có thể hay không lại cứu giúp một chút nàng đã thiếu phí chỉ số thông minh cùng sắp đã đến một trăm lần nhìn chằm chằm tứ gia đôi mắt nhỏ r ộ n g mở miệng kỳ thật ta có thể giải thích thứ gia ha hả cười tiếp theo biên ô h i cắp vẻ mặt đưa đám ta muốn nói ta là không cẩn thận ngươi tin sao thứ ra ngươi nói ta tin sao ô h i cắp người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm ở đâu ngươi có phải hay không không yêu ta ngươi cái đại móng heo bên này ô h i cắp còn không kịp phản ứng thứ ra một cái xoay người lại lần nữa áp đi lên ra cảm thấy ngươi tinh thần thực hảo lại đến một lần ô h i cắp rơi lệ đầy mặt không dám phản bác nàng thật sự không thể tin được nàng sẽ như vậy xuẩn chính là đây là sự thật nhớ tới đêm nay người khởi s ư ớ n g ô h i cắp hung tật nghĩ ô lạp na lạp thị ngươi c h ò ta chờ vốn dĩ đều không tính toán cùng ngươi so đo nhưng là ngươi nếu luôn mồm kêu ta muội muội chúng ta đây lý nên có nạn cùng chịu lại nói lần này ta còn là bởi vì ngươi mới như vậy nếu là cuối cùng ngươi chuyện gì đều không có cũng quá không có nhân đạo đến nỗi những cái đó ngươi chọc giận tứ ra về sau sự nếu là tứ ra thật sự đem quản gia quyền cấp giao cho tay nàng cũng không có việc gì không có tốt nhất có cũng không có việc gì nàng hiện tại đích xác yêu cầu một ít việc thỉnh xử lý chứng minh nàng chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến nàng vẫn là trước kia cái kia thông minh bà bảo, bảo ô h i cắp vốn tưởng rằng tứ gia cuối cùng sẽ mềm lòng phóng nàng nghỉ ngơi trong chốc lát ai từng tưởng bọn họ lại lần nữa dừng lại thời điểm là tô bồi thịnh lại đây kêu cửa ra canh giờ không sai biệt lắm nên nổi lên lúc ấy ô h i cắp nghe được lời này thời điểm liền tưởng có thể hay không tìm một cái khe đất chui vào đi tôi bồi thịnh khẳng định là nghe được thật là mặt đều cấp mất hết còn có ra ngươi như vậy thái độ thật không tốt biết không hơn nữa ngươi biết rõ hôm nay ban ngày còn có rất nhiều sự ngươi như vậy lăn lộn ta lương tâm sẽ không đau sao nếu là ta ở trong cung bởi vì tinh thần không tốt một không cẩn thận bị người tính kế làm sao bây giờ còn có đêm nay còn muốn đón giao thừa ngươi như vậy còn làm ta như thế nào lại tinh thần đón giao thừa tứ ra dừng lại động tác về sau ô h i cắp chỉ cảm thấy toàn thân đều không có một chút sức lực bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi chính là tư gia chú định sẽ không như nàng mong muốn nhìn đến ô h i cắp bất động chỉ lo ngủ tuy rằng biết tối hôm qua mệt đến nàng chính là hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn n ộ i không thể làm nàng liền như vậy ngủ qua đi đi trên giường đem ô h i cắp cấp, cấp bế lên tới cự tuyệt bọn nha đầu hỗ trợ tự m ì n h động thủ cho nàng mặc xong quần áo rửa mặt hảo tuy ý ô h i cắp ở trong lòng ngực hắn hô hô ngủ nhiều lúc trước hắn bị khí hôn đầu đã quên hôm nay còn có việc hiện tại tuy rằng muốn cho ô hy cắp hảo hảo nghỉ ngơi chính là hiện tại không được bọn họ chờ một lát muốn vào cung cần thiết ở ra tinh giật viện phía trước làm ô hy cắp tỉnh táo lại làm người đoan lại đây một chậu nước lạnh tứ ra trước nhìn xem lại chính mình trong lòng ngực ngủ đến trời đất tối sầm ô hy cắp vươn một bàn tay bỏ vào trong nước chờ thủ túc đủ lạnh băng mới lấy ra tới một chút liền đặt ở ô hy cắp trên mặt ô hy cắp chịu không nổi này độ ấm ai toán mở t o mắt tuy rằng nàng không sợ lãnh chính là cũng không thể như vậy băng nàng a cái này tuy rằng buồn ngủ là tỉnh chính là nàng lại thật là lệnh thấu tim tâm phi dương bất quá tứ gia không để ý đến ô h i cáp xem nàng hoàn toàn tỉnh mỉm cười nói sinh nhật vui sướng chúng ta trước dùng bữa đi gia phân phó phán nhi làm chút bổ thân mình đồ vật ngươi cần phải thành thật ăn xong chờ một lát ra đem lễ vật cho ngươi tuy rằng ngày hôm qua cử h à n h y ế n hội chính là hắn sẽ không quên hôm nay mới là ô h i cắp chân chính sinh nhật phán nhi đem đồ ăn sáng cấp bưng lên là một chậu cháo tứ r a ôm ố h i cắp tiến lên ngồi xuống vốn định thân thủ đầu y một chút nàng chính là ô h i cắp một hai phải xuống dưới chính mình ăn tứ r a cũng là vì tối hôm qua sự tâm sinh ấ y n ấ y cho nên đều dựa vào ô h i cắp tử quên tiến lên cấp tứ r a cùng ô h i cắp một người thịnh thượng một chén ô h i cắp ngồi ở tứ r a bên cạnh hai người cùng cầm lấy cái muống đối với phán nhi tay nghề nàng là tuyệt đối tin tưởng cho nên cũng không để ý là thứ gì chính là tứ gia lại là vừa vào khẩu liền cấp phun gia đảo không phải hương vị không tốt mà là hắn từ giữa liêm ra một loại đồ vật tứ gia hát mặt hỏi đây là cái gì làm phán nhi tiến vào sau vẫn luôn không rời đi cho nên nghe được tứ gia hỏi chuyện nàng vội vàng tiến lên là trà bông đung ô h i cắp một ngụm cháo hàm ở trong miệng còn không có tới kịp nuốt xuống một chút liền cười đến phun gia mịt mờ cho phán nhi một cái làm tốt lắm ánh mắt quay đầu nhìn tứ gia cười tủng tìm nghĩ này thật đúng là báo ứng khó chịu làm ngươi đêm quà khi dễ ta tứ gia cũng nhìn về phía ô hy cáp nheo nheo mắt trầm giọng hỏi ngươi phân phó nàng làm ô hy c á p cầu sinh dục cực c ư ờ n g lắc đầu sao có thể thứ này tuy rằng có thể chế nhạo tứ gia chính là một cái không cẩn thận liền sẽ đem chính mình cấp liên lụy đi vào nàng còn tưởng thanh tĩnh hai ngày đâu nếu là tứ gia bị bổ đến quá mức mỗi ngày sủng hạnh hậu viện nữ nhân kia không được nhiều ra nhiều ít sự tình hậu viện nữ nhân cũng không phải là cái gì thiện cha chỉ cần có một chút cơ hội các nàng lá gan có thể đại đến lên trời bất quá tứ gia chính là mặc kệ này đó đứng dậy để sắt và ô h i cắp khuôn mặt nhỏ nhẹ giọng nói mặc kệ có phải hay không ngươi y tứ gia đều coi như ngươi y tứ gia biết ngươi y tứ hôm nay quá muộn về sau lại nói chúng ta chấm dãi liêu Ô hi chương ắ mắt p trận á hốc m một trăm chín mươi bốn khắc gỗ c h ơ mắt nhìn tứ gia làm trở về về sau nhìn phán nhi phân phó nay chào đông nhung thật là thứ tốt các ngươi chắc phúc tấn ý tứ gia cũng biết chính là hôm nay còn có việc như vậy đi chờ ra lần sau lại đây thời điểm lại cấp ra hầm thượng vật ấy nói xong cũng không màng các nàng biểu tình hãy còn khai ăn đừng nói lần này trà bông nhung phẩm chất thật là thực không tồi đều theo kịp c ô n g phẩm lúc này phán nhi mới ý thức được này đốn đồ ăn sáng tựa hồ đem chắc phúc t ấ n cấp hố nói nàng vốn là tưởng giúp ô h i cắp trả thù một chút tứ gia rốt cuộc là như thế nào phát triển đến bây giờ như vậy nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng dùng xong rồi thiện tứ gia mới làm người đem năm nay chuẩn bị sinh nhật lễ vật mang lên là một cái khắc gỗ tiểu nhân nhìn kỹ không khó coi ra mặt trên điêu chính là ô h i cắp ô h i cắp cầm lấy vừa thấy c h ạ m trổ rất có này thô giáp không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra mặt trên là nàng ô h i cắp nhìn về phía tứ gia cười cười hỏi đây là gia thân thủ điều sao tứ gia lỗ thai khó được đỏ xấu hổ ho khan một tiếng đúng là thế nào ngươi nhưng vui mừng ô h i cắp t r o n g mắt vừa chuyển ra vẻ khó xử nói vui mừng là vui mừng gia có thể thân thủ cấp ô h i cắp điêu khắc khắc gỗ quả thật ô h i cắp vinh hạnh chính là chính là cái này khắc gỗ xấu một chút ngươi xem này nơi nào giống ta này cái m ũ i đôi mắt ô h i cắp còn chưa nói xong thứ da mặt càng ngày càng đen rốt cuộc chịu đựng không được dỗi tay tưởng đem khắc gỗ cấp đoạt lấy tới ô h i cắp đã sớm để phòng tứ h da tới đoạn nhẹ nhàng xoay người liền tránh thoát đi thứ da bình tĩnh nhìn ô h i cắp nhấp miệng biểu tình rất có vài phần ủy khuất nói ngươi không phải không thích sao không phải ghét bỏ nó xấu sao một khi đã như vậy liền còn cấp ra ô h i cắp si ngốc nở nụ cười chính là đây là da thân thủ đ i ề u khắc không phải sao ô h i cắp vui mừng chính là da tâm ý đây chính là ô h i cắp ở da trong lòng chứng minh cũng có thể còn cấp ra đâu ô h i cắp muốn cả đời đều lưu trữ nó tứ ra khống chế không được sắc mặt thượng k i ể u một chút đ ỗ n g nhiên thấy ô h i cắp hài hước ánh mắt vội vàng xấu hổ cúi đầu về sau da sẽ nhiều luyện tập một chút chạm trổ lần sau sẽ không lại đem ngươi đ i ề u đến như vậy xấu lần này là lần đầu tiên n à y đã là mười mấy bên trong điều đến tốt nhất mười mấy ố h i cắp trầm mặc đối với tứ gia tới nói mười mấy khắc gỗ thời gian cũng đủ làm rất nhiều chuyện hắn đ u ô i chính mình là thật sự thực dụng tâm thôi nàng hiện tại có thể làm được chỉ có ở tứ gia sinh thời đều b ổ i hắn thừa dịp bọn họ hiện tại đều còn hảo hảo quý trọng hắn tỉnh hắn tâm ô nu cười ngẩng đầu đi nhìn tứ gia gương mặt chỉ cần ra trong lòng có ố h i cắp một ngày ố h i cắp liền tuyệt đối sẽ không cô phụ gia sẽ vẫn luôn làm bạn ra thẳng đến ra sinh mệnh cuối nay đã là trước mắt nàng có thể cho tứ gia tốt nhất hứa hẹn tứ gia nghe xong ô、oh、h i cắp hứa hẹn trong lòng như là có một khối rót đầy thủy b ọ p biển phình phình trướng trướng gắt gao đem ô、oh、h i cắp ôm vào trong lòng ngực thật sâu hít một hơi hảo một lời đã định ngươi muốn vẫn luôn bồi ta vĩnh viễn không thể rời đi về sau ta mỗi năm đều cho ngươi đ e o một cái khắc gỗ ta phải dùng khắc gỗ đem ngươi năm tháng đều lưu lại thẳng đến sinh mệnh cuối đây là r a đối với ngươi hứa hẹn ố h i cắp gật gật đầu hảo về sau nếu là r a không thích ố h i cắp r a cũng đừng nói ra tới chỉ cần không cho ố h i cắp khắc gỗ như vậy ố h i cắp liền biết ra tâm tư như vậy ít nhất sẽ không như vậy khổ sở hảo sao thứ r a túi đầu nhìn ố h i cắp nghiêm túc nói đồ ngốc sẽ không r a sẽ không không thích ngươi ố h i cắp vẫn là lắc đầu ta là nói nếu nếu là ố h i cắp không ở đẹp làm sao bây giờ người tổng hội lão về sau sự ai có thể nói được thanh đâu tứ gia cười cười đầu ngốc ngươi già rồi da không phải cũng già rồi sao da phải dùng chính mình nhất sinh tới ký lục ngươi cả đời chúng ta rửa mắt mong chờ hảo rửa mắt mong chờ ố h i cắp n g n g đầu trong ánh mắt như là đựng đầy ngôi sao tuy rằng biết này không quá khả năng nàng cả đời như vậy dài lâu tứ gia sao có thể ký lục xong chính là nàng không nghĩ làm tứ gia thất vọng không nghĩ xem tứ da kia đen nhánh đôi mắt nàng sợ chính mình không chịu nổi bên trong thâm tình nàng biết tứ da đối chính mình tâm ý chính là nàng không xác định chính mình có thể hay không hồi báo hắn bọn họ sinh mệnh không phải chỉ có lẫn nhau lúc này ô h i cắp không cẩn thận phiết đến tô bồi thịnh trong tay một cái khác đồ vật là một cái vỏ rượu ô h i cắp nghi hoặc nhìn tứ da hắn không phải không được chính mình uống rượu sao tứ ra một tay gắt gao lôi kéo ô h i cắp tay một cái tay khác đem vỏ rượu lấy lại đây đưa tới ô hy cắp trước mặt ý bảo nàng mở ra nhìn xem tuy rằng nghĩ hoặc nhưng ô hy cắp không có phản kháng thong rong mở ra vào rượu một cổ rượu hương dâng lên tới nông đậm phảng phất chỉ cần nghe một chút là có thể say chỉ bằng điểm này liền biết này nhất định là rượu ngon trần trờ nhìn tứ ra đây là ngươi lần trước không phải muốn thập tam đệ c h ú c diệp thanh sao chính là cái này bất quá này rượu ra có thể cho ngươi nhưng trước nói hảo ngươi không thể ở không có r a thời điểm trộm uống nếu là lại giống thượng một lần giống nhau uống say kia đã có thể đừng trách r a r a cũng không biết có thể hay không nhân cơ hội làm ngươi lại thêm cái gì hiệp nghị khế ước mấy thứ này r a sẽ làm ma ma nhìn ngươi ô hi cắp khỏe miệng cứng đờ một chút đây là trần trụi uy hiếp chính là lệnh người thương tâm chính là nàng còn không thể không tiếp thu tứ da uy hiếp ai thoán nhìn tứ da nếu không cho ta uống rượu kia vì cái gì cho ta tuy rằng ô hi cắp nói chưa nói ra tới nhưng là tứ gia chính là đã hiểu nàng ý tứ r ồ i tay sờ sờ ô hi cắp đầu kia động tác nhưng thật ra rất ôn lu bất quá lời nói liền không phải như vậy trước làm ngươi cao hứng một chút Ô hi cắp tưởng mắt thèm ta cứ việc nói thẳng ha ha t ứ gia lại lần nữa cười ra tiến g tới chỉ là xem ô hi cắp biểu tình hắn cũng không dám thật quá đáng quyết đoán nói sang chuyện khác ngươi kia mấy cái ám vệ gần nhất có việc sao Ô hi cắp ngây ra một lúc như thế nào đống nhiên nói lên ám vệ nàng hiện tại còn không biết tối hôm qua phát sinh sự tình tuy rằng biết tối hôm qua tinh giật viện và ô lạp na lạp thị tử sĩ chính là nàng vẫn luôn không cơ hội hiểu biết sau lại phát sinh sự tình tứ gia vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau nàng cũng không dám chịu tử vi các nàng liền tới rồi giải tình huống vốn định chờ tứ gia đi rồi về sau lại tìm tử vi bất quá hiện tại xem ra hẳn là đã xảy ra chuyện gì vẫn là cùng nàng ám vệ có quan hệ bọn họ không có việc gì chỉ là trông coi tinh giật viện không cho những cái đó không có trải qua ta đồng ý người tiến vào việc này chỉ cần một người là đủ rồi nếu là da có chuyện gì chỉ lo nói nàng không cho rằng nàng ám vệ đắc tội tứ gia bằng không tứ gia sẽ không như vậy cùng tin hỏi chuyện t ứ gia gật đầu vậy ngươi mượn hai người cấp gia gia muốn cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau huấn luyện một chút dính côn chỗ bọn họ võ công kém đến quá nhiều t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm ép hỏi tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá nhìn dáng vẻ tối hôm qua tứ gia đối hắn dính côn chỗ thực thất vọng dù sao tinh giật viện chỉ cần có ám một là được cho nên nàng quyết đoán đồng ý tứ gia nói gia có yêu cầu bọn họ tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ bất quá ra như vậy quan trọng địa phương ngài cứ như vậy nói cho ta có thể hay không không tốt lắm còn có ta có thể hay không cầu ngài một sự kiện chẳng lẽ ta không nói ngươi cũng không biết đừng tưởng rằng ngươi tàng rất h á kỳ thật đối với gia sự tình ngươi chỉ cần muốn biết đều có thể biết đến đúng không chỉ là ngươi không có hứng thú mà thôi yên tâm gia không ngại ngươi biết những cái đó gia biết ngươi sẽ không hại gia ngươi có chuyện gì nói đi ô h i cắp cắn cắn môi tuy rằng biết lúc này không nên nhắc nhở tứ gia nàng xem hắn cùng mặt khác nữ nhân sự nhưng nàng thật sự không nghĩ sao nữ giới nghĩ đến xem ở hôm nay nàng sinh nhật phân thượng tứ gia hẳn là sẽ không quá mức so đo đi gia kia một trăm lần nữ giới có thể hay không không cần sao tứ ra chỉ là nhẹ nhàng liếc ô hi cắp liếc mắt một cái ý tứ thực rõ ràng không có khả năng ngươi có phải hay không nên công đạo một chút ngươi lại như thế nào nhìn lén ra Ô hi cắp ánh mắt lập lọe một chút gặp quỷ nhìn lén nàng chỉ là trước kia dùng tinh thần lực xem xét hậu viện vô tình nhìn đến chính là nàng có thể nói sao hào đi vừa mới bắt đầu vài lần thật là vô tình nhìn đến bất quá lập tức liền rời đi sau lại nàng cảm thấy rất thú vị liền cố ý ngừng lại như vậy đáng khinh sự tình đương nhiên không thể nói ra ô h i cắp nhìn tứ gia hắc hắc cười vài tiếng ý đổ lừa dối quá quan bất quá tứ gia sẽ làm nàng đơn giản như vậy quá quan sao n g ư â i thơ ngươi nếu là không nghĩ nói kia về sau ngươi cũng đừng ra phủ t h a n h thật đợi thẳng đến ngươi biết sai rồi mới thôi ô h i cắp trợn tròn mắt như thế nào có thể đem nàng ra phủ tư cách cấp t ấ c đoạn nếu là không có tứ gia chấp thuận nàng sẽ thực phiền thoái mắt trông mong nhìn tứ gia hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý tứ gia không g i a o động nhìn ô hi cáp thẳng đem nàng xem đến toàn thân đều không được tự nhiên rời đi ánh mắt nhìn về phía nơi khác trong miệng nhỏ giọng giải thích chính là có một lần ta phải đến tin tức nói các nàng liên thủ chuẩn bị đối phó ta ta đây tự nhiên không thể ngồi chờ chết ta cho nên liền thừa dịp buổi tối đi điều tra ta thật sự không phải cố ý ta ngày đó không biết ngươi ở nơi đó lại nói dối thật là tội lỗi tứ gia trầm mặc nhìn ô hi cáp cũng không biết hắn là tin vẫn là không có tin qua đã lâu hắn mới mở miệng lần này liền tính về sau lại chuyện gì nhớ rõ nói cho r a r a nói sẽ giúp ngươi Ô h i cắp vội vàng gật đầu đã biết r a yên tâm về sau ta sẽ không t i ê u một trăm lần sao cái này tự vừa nói ra tới ô h i cắp tức khắc liền héo đi như thế nào còn muốn sao a không phải đều giải thích sao tứ r a giống như nhìn ô h i cắp hay thay đổi biểu tình đây là cho ngươi một cái giáo huấn r a còn có việc trước rời đi ngươi thu thập một chút cũng đi chính viện trợ cùng nhau chuẩn bị tiến cung đi nói xong liền rời đi tinh giật viện Ô h i cấp nhìn tứ ra đi rồi bĩu môi tức giận ngồi xuống vì cái gì lại muốn sao nàng chán ghét nữ giới nơi đó mặt đồ vật một chút đạo lý đều không có dù sao chính mình là hoàn toàn không ủng hộ hiện tại nàng lại muốn sao chép nàng nghiêm trọng hoài nghi sao xong về sau chính mình sẽ không bị tẩy não đi ai nha Ô h i cấp dùng sức dùng tay tạp một chút đầu t í n h không nghĩ lần này nàng mới sẽ không như vậy thành thật thật sao chép một trăm lần không phải còn có gì năng sao đây chính là gian lận tay thiện nghệ lớn tiếng đem tử vi các nàng kêu vào cửa nàng yêu cầu hiểu biết một chút tối hôn qua sự tình mấy người ngươi một lời ta một ngữ thực mau liền đem tối hôn qua sự nói được không sai biệt lắm tuy rằng các nàng không có thấy chính là sự tình liền phát sinh ở tinh giật viện cửa liền tính không có gì năng cùng tinh thần lực chỉ bằng lỗ thai là có thể đem sự tình lộng cái thất thất bát bát thực mo ô h i cắp liền hiểu biết tới rồi sự tình chân tướng khó trách tứ ra muốn cho nàng ám vệ đi huấn luyện dính côn chỗ nếu là ám một bọn họ ở người khác đều bắt được kẻ cắp mà bọn họ lại liền kẻ cắp tung tích cũng không biết nói nàng cũng sẽ muốn cho người một lần nữa huấn luyện một lần bọn họ thở dài ô h i cắp trước vây tay làm đám ám vệ ra tới vừa mới ra nói tin tưởng các ngươi cũng nghe tới rồi bên này tạm thời không có gì sự các ngươi chính mình phân phối một chút ai đi thôi chờ ám vệ đều lui ra về sau ô h i cắp đem ánh mắt chuyển hướng tử vi các nàng các ngươi đem tối hôn qua sự tiết lộ cho tứ gia bất quá không cần quá kỹ càng tỉ mỉ lộ ra tin tức cũng không cần quá nhiều chỉ cần làm tứ gia hoài nghi thượng ô lạp na lạp thị là được mặt khác không cần phải xem bảo tử vi các nàng có chút nghi hoặc nếu đều quyết định nói vì cái gì không nói rõ ràng trực tiếp làm tứ gia biết chân tướng ô hi cắp vừa thấy liền biết các nàng tâm tư ghét bỏ b i ể u môi nàng cảm thấy từ đi vào cái này triều đại các nàng chỉ số thông minh đều thẳng tắp giảm xuống là trước đây cường giả vi tôn sinh hoạt ăn mòn các nàng sao vẫn là nơi này người chỉ số thông minh thật sự quá lợi hại thật là không có đối lập liền không có thương tổn bất quá cũng là bọn họ không có đủ vũ lực giá trị tự nhiên ông trời sẽ cho bọn họ cũng đủ chỉ số thông minh thế giới này là công bằng lần này ô lạp na lạp thị chủ yếu mục tiêu không phải ta chỉ là muốn cho ta xấu mặt chúng ta không cần thiết đuổi tận giết tuyệt quan trọng nhất chính là chúng ta không thể cấp nữ cố lộc thị làm không công tin tưởng hiện tại ô lạp na lạp thị đối nữ cố lộc thị cảnh giác nhất định thượng một cái bậc thang về sau còn trông cậy vào nàng tới đối phó nữ cố lộc thị đâu tuy rằng nữ cố lộc thị không đắc tội ta chính là kia chỉ là hiện tại ta các phương diện ưu thế đều so nàng hảo nàng hiện tại đắc tội không nổi ta nàng người nọ nhất biết xem xét thời thế cho nên chúng ta không cần thiết giúp nàng sự tình đều công đạo đến không sai biệt lắm ô h i cắp thay đổi một thân chắc phúc tấn quan phục mang theo tử vi hướng chính viện đi đến ngày thường bên người nàng đi theo giống nhau là t ử quên chính là hôm nay muốn b ả o cung mang lên tử vi ổn thỏa một ít đi vào chính viện thời điểm người cũng không sai biệt lắm đến đông đủ hôm nay hoàng huy bọn họ cũng ở ô lạp na lạp thị cùng tứ gia cũng là xuyên quan phục bởi vì hôm nay muốn tế thiên cho nên bọn họ ăn mặc đều phải chính thức một chút cũng không phải nói một hai phải xuyên quan phục chỉ là như vậy người khác vô pháp tìm được lý do thoái thác cùng n ư ợ c điểm thiếp thân cấp gia thình an cấp phúc tấn thình an gia c á t tường phúc tấn c á t tường đứng lên đi ô lạp na lạp thị ngồi ở tứ gia bên cạnh tuy rằng không nói thêm gì chính là trên mặt nàng lại là rất đắc ý mặc kệ những người khác ở trong phủ lại như thế nào được sủng ái có thể cùng tứ gia sóng vai ngồi ở cùng nhau người chỉ có nàng nhìn ô h i cắp cùng lý thị an mặc chắc phúc tấn q u a n phục nàng cũng tỏ vẻ thực vừa lòng nay quần áo liền đại biểu các nàng vĩnh v i ê n thấp chính mình một đầu ra đều cùng b u ồ n phúc tấn nói qua mội mội thân mình không tốt chỉ là nếu ra hạ lệnh mội mội cũng liền nhiều đảm đương một ít chờ một lát ở trong cung nếu là có cái gì không thoải mái cứ việc nói Ô h i cắp túi đầu đa tạ phúc tấn quan tâm chương một trăm chín mươi sáu tái kiến tinh không thạch Ô lạp na lạp thị vừa lòng gật đầu không biết nàng cùng tứ gia chỉ gian đã xảy ra chuyện gì ngày hôm qua còn không có tin tức nói làm qua n h ị giai thị tiến cung nghĩ đến là sáng nay lâm thời quyết định tuy rằng tiến cung là một kiện vinh dự chính là xem qua n h ị giai thị sắc mặt hôm nay tiến cung còn phải quỷ thượng hồi lâu nghĩ đến một hồi lăn lộn xuống dưới qua n h ị giai thị quay đầu lại nên lại muốn bị bệnh cho nên nói hiện tại tiến cung đối qua n h ị giai thị tới nói xong chưa chắc là chuyện tốt nàng vẫn luôn cảm thấy qua n h ị giai thị thực thần bí ngày hôm qua nàng phái đi tinh giật viện điều tra người cũng vẫn luôn không có trở về chính là qua nhĩ giai thị không có gì nhược điểm có thể cho nàng công kích nghĩ đến chỉ có nàng tại thân thể không khỏe dưới tình huống có lẽ sẽ tự loạn đầu trận tuyến làm nàng bắt được cơ hội không cần chính mình động thủ là có thể làm qua nhĩ giai thị bị bệnh tốt như vậy cơ hội nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu rời đi ở ô hi cắp trên người ánh mắt nhìn về phía những người khác đêm nay là chủ tịch gia cùng b u ồ n phúc tấn mỗi cái sân đều ban thưởng một ít đồ trang sức trang sức chờ một lát các ngươi trở về về sau là có thể nhận được đây là năm nay cuối cùng một ngày tân một năm sắp đi vào hy vọng bọn mội mội có thể có cái này tân bắt đầu đại gia cùng đứng lên hành lễ tạ ra phúc tấn ban thưởng kế tiếp lại công đạo một ít lời nói tứ gia mới mang theo đại gia tiến cung bọn họ ở cửa cung gặp thập tam g i a bọn họ bởi vì thập tam là đức phi nuôi lớn cho nên liền cùng bọn họ cùng đi bái kiến đức phi lần này tứ gia cùng thập tam đều là cùng đi mấy người đi vào vĩnh hòa cung cửa liền nghe được bên trong truyền ra một trận tiếng cười nói nghe nói đức phi bởi vì đau lòng hoàn nhan thị đĩnh bụng to muốn dậy sớm tiếng cung sợ nàng xảy ra chuyện gì cho nên ngày hôm qua buổi chiều khiến cho người đem mười bốn trong phủ các nữ quyến tiếp tiếng cung lúc này hẳn là chính là các nàng rốt cuộc bọn họ hiện tại tới thời gian cũng không tính sớm đức phi các nàng hẳn là đều nổi lên một hồi lâu có lẽ lần này bởi vì mười bốn ở đức phi căn bản không dành tìm các nàng phiền thoái toàn bộ hành trình đều là mười bốn ở đức phi bên người nói c h ê m c h ọ c cười đem đức phi đậu đến thoải mái cười to cho nên thấy bọn họ tiến vào đức phi cũng chỉ là cho bọn họ một ánh mắt liền không hề quản bọn họ ở vĩnh hòa cung không đái bao lâu đức phi liền mang theo các nàng đi từ ninh cung bái kiến thái hậu lần này tứ ra bọn họ không đi bọn họ trực tiếp đi càn thanh cung tìm khang hy đi đợi chút mới có thể cùng khang hy cùng đi từ ninh cung tiếp các nàng đi tế thiên thái hậu người này ô hy cắp đã từng nhìn thấy quá nói như thế nào đâu nàng là một cái thực sẽ rõ c h i ế t thoát thân nữ nhân cũng là một cái đáng thương nữ nhân cho nên ô hy cắp đối nàng không có phản cảm chính là cũng không thể nói thích nguyên nhân vô hắn thái hậu nhất quán không thích các nàng này đó chắc thất bởi vì thái hậu đã từng là thuận trị hoàng hậu chính là lại bị đổng ngạc phi áp xuống đi có thể nói đồng ngạc phi cơ hồ hủy hoại thái hậu cả đời cho nên nàng không thích chắc thất cũng là không gì đáng trách bởi vì nhìn đến chắc thất nàng sẽ nhớ tới năm đó đồng ngạc phi chính là nàng cũng sẽ không vô duyên vô cơ đối với các nàng động thủ nhiều lắm là nhắm mắt làm ngơ không phản ứng các nàng tới rồi từ ninh cung thời điểm cung phi nhóm cũng tới rồi không sai biệt lắm một nửa đại gia chính vắt óc tìm n g u kế thái hậu vui vẻ thái tử phi ngồi ở phía trước nhìn các nàng tiến vào hướng về phía các nàng cười một chút gật đầu ý bảo phía trước đức phi cũng hồi cười một chút mang theo các nàng cho thái hậu hành lễ sau đó liền ăn tỉnh đứng ở Âu lạp na lạp thị phía sau bởi vì ở đây người phân vị cao phi tần cùng phúc tấn nhóm mới có làm những người khác đều là đứng không bao lâu khang hy liền tới tiếp người sau đó chính là tế tổ tế thiên bất quá Âu hy cắp thân phận không cao cho nên nàng tế tổ tế thiên khi liền một cái cái đệm cũng chưa hôn thượng chính là như vậy trần chùi đầu gối quỳ cuối cùng ô h i cắp thật sự chịu không nổi lặng lẽ lộng rất nhiều hoa mai cánh lót ở đầu gối phía dưới sau đó dùng tinh thần lực hình thành một cái kết giới không cho cánh hoa rơi xuống liền kề sát đầu gối còn ở nhất phía dưới dùng một tầng hỏa lực kết giới quay như vậy không chỉ có không lạnh q u ỷ địa phương cũng là mềm mại ô h i cắp trộm nhìn về phía ô lạp na lạp thị cùng lý thị còn có quỳ gối nàng bên cạnh chắc phúc tấn nhóm trộm cúc một phen đồng tình nước mắt xem các nàng sắc mặt đều không tốt lắm thật là khổ sở ô lạp na lạp thị còn hảo trên người nàng khả năng có cái gì nõn ngọc linh tinh đồ vật chỉ là sắc mặt tái nhuận một chút chính là lý thị đã có chút phát run ô h i cắp thả ra tinh thần lực nhìn về phía tứ gia chỉ thấy hắn quý gối hoàng tử kia một liệt tình huống còn tính hảo so với hắn người bên cạnh tốt hơn nhiều cũng là cấp tứ gia san hô phật c h â u mặt trên nàng chính là điều khắc t r ậ n pháp quan trọng nhất chính là mặt trên có mấy viên hạt c h â u là dùng đá lấy lửa điều khắc cho nên tứ gia mang theo nó tuyệt đối sẽ không l ã n h trận này nghi thức lăn lộn hơn hai canh giờ mới kết thúc mọi người trở lại trong phòng thời điểm đã tới rồi dùng bữa lúc lần này nàng là cùng sở hữu chắc phúc tấn nhóm ngồi ở cùng nhau đều biết nàng r a thế hảo còn có thái tử phi chống lưng cho nên n à y đó chắc phúc tấn nhóm cũng không có đuôi mủ t r ọ c tới nàng tuy rằng có người sẽ ghen ghét nàng dung mạo chính là cũng sẽ không quá phận trong lúc các nàng cũng sẽ thỉnh thoảng cho chính mình kính rượu nàng vẫn là dùng dị năng trừ bỏ bên trong cồn về sau uống xong này cơm ăn đến một nửa thời điểm nàng phía sau tử vi bỗng nhiên kéo một chút nàng quần áo ý bảo đi ra ngoài ố hi cắp ngừng đầu thấy tứ gia cùng thập tam đều không ở trong yến hội nghĩ đến bọn họ hẳn là tìm nàng có việc tìm một cái cơ ra cửa gió lùa quả nhiên ở ly cổng lớn không xa địa phương thấy được bọn họ hai người vội vàng mang theo tử vi tiến lên hỏi ra tìm ta chính là có chuyện gì tứ gia không nói chuyện nhìn về phía thập tam Ô h i cắp theo tứ ra ánh mắt xem qua đi nhún mày xin hỏi thập tam ra có chuyện gì thập tam ho khan một tiếng nơi này không phải nói chuyện địa phương không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng địa phương lại liêu Ô h i cắp gật đầu tứ ra cũng tỏ vẻ không ý kiến mấy người thực mau tránh đi cung nhân rời đi có tử vi kết giới gian lận tự nhiên không ai thấy bọn họ tìm một chỗ không ai đỉnh ba người đi lên ngồi xuống tử vi ở chung quanh giúp bọn hắn thông khí thập tam từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp đưa cho ố h i c á p đây là năm nay sinh nhật lễ vật ố h i c á p tiếp nhận mở ra thời điểm trong lòng một chút nhảy thật sự mau ố h i c á p rũ xuống con ngươi loại cảm giác này chỉ có ở gặp gỡ kia đồ vật mới có quả nhiên hộp nằm một khối tinh không thạch tuy rằng rất nhỏ chính là mỗi lại tiểu cũng là thị t a ố h i c á p một chút liền cười m ị mắt thập tam xem ố h i c á p biểu tình liền biết nàng t h ự c thích nghe nói ngươi gần nhất ở học tập đ i ề u k h á c ngươi vẫn luôn thực thích mặc ngọc cho nên ra liền tìm như vậy một khối không điêu khắc quá mặc ngọc cho ngươi dư lại liền xem bản lĩnh của ngươi Ô h i c ắ p đầy đầu hát tuyến tặng lễ vật còn có đưa không tạo hình quá ngọc thạch không có tốt điêu khắc sư ngọc thạch lại quý trọng cũng chỉ là một cục đá này nếu không phải tinh không thạch ngươi cho rằng ta có thể như vậy thích này thập tam là nghĩ như thế nào a chương một trăm chín mươi bảy ban thưởng một xem ở tinh không thạch phân thượng ô h i c ắ p quyết định tha thứ thập tam người t ủ g t ì m từ ống tay háo móc ra một con sáo ngọc đúng là trước kia thập tam hướng nàng muốn kia chỉ nó như thế nào cũng không thể lấy không nhân ra đồ vật không phải buổi sáng nàng nhìn đến kia rượu liền quyết định đem sáo ngọc cấp thập tam dù sao nàng chính mình không am hiểu thổi sáo n à y sáo ngọc chế tác t i n h mỹ nàng cũng không bỏ được hấp thu bên trong sao trời chi lực hủy hoại nó nghĩ tới nghĩ lui biện pháp tốt nhất chính là cho nó tìm một cái chủ nhân tốt hôm nay có thể thu được tinh không thạch đã là ngoài ý muốn chi hỉ đem cây sáo đưa cho thập tam nói ta cũng không lấy không ngươi đồ vật ngươi về sau cần phải h ả o h ả o đái nó a thứ này chính là thực chân quý thứ ra nhìn đến bọn họ động tác sắc mặt đen một chút bất quá lại chưa nói cái gì đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m ô h i cáp thập tam từ ô h i cắp trong tay tiếp nhận sáo ngọc cẩn thận đánh giá một chút phóng tới bên miệng thử một chút âm sắc may mắn bên này không có gì người lại đây nếu không bọn họ nhất định sẽ bị phát hiện thập tam vừa lòng b u ô n g cây sáo cũng không cùng ô h i cắp khách khí cao giọng nói một câu cảm t ạ quay đầu nhìn xem tứ ca thập tam cười trộm một chút mặc kệ là hắn cùng ô h i cắp quan hệ vẫn là hắn tứ ca quan hệ hắn đều sẽ không đối ô h i cắp khách khí hắn cũng biết tứ ca sẽ không trách hắn bất quá này không đại biểu tứ ca sẽ không ghen các ngươi liêu ta đi phía trước chờ các ngươi ô h i cắp mắt thấy thập tam rời đi về sau mới hậu chi hậu giác phát hiện tứ ra giống như có chút không thích hợp nhi xấu hổ đối với tứ gia cười một chút tứ gia xem ô h i cắp vẫn luôn không nói chuyện chỉ có thể bất đắc di thở dài hắn vĩnh viễn cũng chưa biện pháp đối ô h i cắp sinh khí dội tay sờ sờ ô h i cắp đầu tóc ngươi không đối ra nói điểm nhi cái gì ra ta chính là không nghĩ lấy không thập tam ra đồ vật cái này mặc ngọc thực chân quý muốn so với ta cái kia sáo ngọc khá hơn nhiều ô h i cắp đem thập tam cấp tinh không thạch lấy ra tới đối với tứ gia nói tứ gia hơi mang điểm ủy khuất nói ngươi có thể nói cho da da sẽ lấy đồ vật còn cấp thập tam đệ không cần dùng chính ngươi đối mặt như vậy một cái làm lũng tứ da ô h i c ấ p là thật sự không có cách chính là da cũng biết ta thập tam ra quan hệ về sau nếu là lại có loại chuyện này ta nhất định sẽ nói cho da thứ da nhìn nhìn ô h i c ấ p cười tủm tỉm đôi mắt h ả o đi không có lần sau chúng ta trở về đi buổi chiều cơ bản không có chuyện gì cơ bản chính là mệnh v ụ nhóm tiến cung bái kiến thái hậu sau đó chờ tham gia buổi tối tết tối bất quá ở nửa buổi chiều thời điểm thái tử phi đề nghị mỗi cái trong phụ nữ quyến tạo thành một cái tổ thi đấu một chút thân thủ vì hoàng thượng làm một phần điểm tâm lấy biểu hiêu tâm ô hi cắp không biết thái tử phi rốt cuộc muốn làm cái gì nói như vậy loại này hiến hội là rất ít có người tự mình động thủ rốt cuộc đây chính là trước mắt bao người nếu là làm được không hảo liền mất mặt bất quá mặc kệ thế nào nàng chỉ cần biết rằng thái tử phi dù sao sẽ không đối phó nàng là được còn như vậy nhiều làm gì hơn nữa làm thức ăn cũng coi như là nàng sở trường cảm tạ i trong nhà lại sẽ làm lại sẽ ăn tiểu tham ăn phán nhi lần này bởi vì là các nàng ô lạp na lạp thị mang theo nàng cùng lý thị hai người cùng nhau hợp tác cho nên nhưng thật ra không xuất hiện cái gì đ ư ờ n g rẽ lý thị trù nghệ nhưng thật ra thật sự hảo bất quá cũng là lý thị có thể từ một cái tài tử làm được hoàng hậu hoàng thượng sao có thể sẽ không này đó cơ bản lấy lòng người đ ổ v ậ tương đối tới ố lạp na lạp thị trù nghệ cũng chỉ có thể nói giống nhau bất quá nàng điểm tử đều thực hảo các nàng làm được điểm tâm kêu vân bánh dùng tài liệu có đi mùi tanh h sữa bò cho nên hương vị cũng coi như không tồi ít nhất so với mặt khác người trong phủ muốn tốt hơn nhiều các nàng trước kia đều là trong nhà quý nữ học đều là q u ả n g i a nữ hồng người tốt cũng chưa mấy cái càng không cần phải nói trù nghệ cho nên đương nhiên lần này các nàng thắng nay sẽ tiệc tối đang muốn bắt đầu đại gia nhập tòa về sau khang hy dẫn đầu nói một ít cổ vũ nhân t â m nói sau đó khiến cho đại gia không cần câu n ệ nhìn đến hoàng tử nữ quyến bên này c h â u ngồi thượng không ai nghi hoặc hỏi thái tử phi các nàng đâu thái hậu ngồi ở khang hy bên người cười tủm tỉm trả lời thái tử phi nói hoàng đế này một năm vất vả tới rồi một năm cuối năm tưởng thân thủ cấp hoàng đế làm một phần điểm tâm liêu biểu hiếu tâm còn hợp thành vài cái tổ thi đấu đâu lúc này hẳn là ở bên ngoài hầu đâu chờ một lát hoàng đế cần phải hảo hảo nếm thử rốt cuộc là nhà ai điểm tâm xuất sắc một ít ha ha ha nghe nói lời này khang hy thoải mái cười to làm một cái hoàng đế có thể cùng con cháu nhóm một mảnh hòa thuận chính là lớn nhất hạnh phúc ai nói hoàng già không có thân tình con dâu nhóm thân thủ làm điểm tâm chính là tốt nhất chứng minh hảo chờ một lát chấm cần phải hảo hảo nếm thử thắng có thưởng làm các nàng trình lên tới một lát sau liền có cung nữ bưng điểm tâm đi lên thái hậu tò mò hỏi thái tử phi các nàng như thế nào không tiến vào dẫn đầu cung nữ nói hồi thái hậu nương nương nói thái tử phi nói nếu là các chủ tử tự mình dẫn người trình lên tới sợ là không công bằng cho nên khiến cho các cung nữ trước mang lên chờ đại gia tuyển g i a người thắng lại tiến vào từng cái giới thiệu điểm tâm tên khang hy vừa lòng gật đầu hảo này phương pháp hảo vẫn là thái tử phi nghĩ đến chú đáo bắt đầu đi mỗi một lát liền tuyển g i a người thắng quả nhiên là tứ gia phụ thái tử phi mang theo đại gia tiến điện trước hết n ờ i an làm sao từng cái tiến lên giới thiệu các nàng điểm tâm lần này lao tứ ra làm được không tồi này tay nghề đều có thể so thượng ngự chủ. khang hy vừa lòng cười gật đầu ô lạp na lạp thị tiến lên trả lời hoàng a mã quá khen lần này là con dâu ra điểm tử là lý mội mội cùng qua nhĩ g a i mội mội động thủ làm nếu là hoàng a mã thích về sau con dâu thường xuyên làm các nàng làm đưa vào cung tới hảo lý thị qua nhĩ g a i thị tiến lên đây khang hy nhìn một màn này thực vừa lòng hắn chỉ là cấp thái tử phi truyền một cái tin làm nàng nghĩ cách ở không cho người hoài nghi dưới tình huống cấp qua nhị giai thị một cái cơ hội biểu hiện chính mình như vậy chính mình mới có thể có cơ hội ban thưởng nàng không thể tưởng được thái tử phi thế nhưng cho hắn một kinh hỷ vừa mới thái hậu nói thời điểm hắn còn tưởng rằng lần này cần cấp lao tư trong phủ mở cửa sau không nghĩ tới các nàng bản thân làm liền tốt như vậy như vậy cũng hảo sẽ không có người hoài nghi cái gì cấp hoàng thượng tỉnh an hoàng thượng cắt tưởng ô h i c ấ p cùng lý thị tiến lên quỳ xuống các ngươi làm được thực hảo nghĩ muốn cái gì ban thưởng hồi hoàng thượng có thể giành được hoàng thượng cười là thiếp thân vinh hạnh cũng không dám xa cầu cái gì ban thưởng như vậy đi các ngươi lần này đích xác không tồi nếu là không ban thưởng các ngươi cũng không thể nào nói nổi lý đức toàn lần trước tây vực bên kia tiến cống ngọc như ý một người một thanh lý đức toàn lĩnh mệnh đi xuống lấy lại đây đa tạ hoàng thượng ban thưởng Ổ lạp na lạp thị mang theo mọi người tạ ơn về sau vốn định lui ra lúc này một thanh âm đánh gãy các nàng động tác chương một trăm chín mươi tám ban thưởng nhị chỉ thấy ngồi ở hiến hội hân ân đứng lên nói hoàng mã pháp hôm nay nghe nói hôm nay là qua nhị giai trắc phúc tấn sinh nhật qua nhị giai trắc phúc tấn đã từng giúp quá hân ân cho nên hân ân tưởng ở chỗ này cho nàng đưa một phần sinh nhật hạ lễ con t h ỉ n h hoàng mã pháp t h à n h t o à n hoàng thượng nhìn hân ân nho nhỏ nhân nhi nỗ lực biểu hiện một bộ đại nhân bộ dáng rất là thảo hỷ khang hy n h ữ n g mày nga hôm nay là qua nhị giai thị sinh nhật nàng khi nào giúp quá ngươi nói đến hoàng mã pháp nghe một chút nếu là thật sự hoàng mã pháp thay thế ngươi hảo hảo ban t h ư ở n g nàng hân ân khuôn mặt nhỏ hồng hồng cười cười hồi hoàng mã pháp lần trước hân ân ở tứ thúc sinh nhật thời điểm đi tứ thúc trong phủ gặp được qua nhị giai chắc phúc tấn hân ân khi đó đói bụng cho nên qua nhị giai chắc phúc tấn thân thủ làm một loại điểm tâm Ăn rất ngon. rất hoàng mã pháp n g ư ơ i nói này có tính không qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn giúp ta khang hi ha ha cười tính tính n g ư ơ i nói ngươi tưởng như thế nào tưởng thưởng qua nhĩ giai thị hân ân quả thực còn nghiêm túc túi đầu nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ô hi cáp qua nhĩ giai c h ắ c phúc tấn hân ân giúp ngươi hướng hoàng mã pháp thảo thưởng ngươi sau khi trở về có thể hay không lại làm một lần lần trước h ân ân ăn cái loại này điểm tâm cấp hân ân đưa lại đây hân ân làm đầu bếp làm thật nhiều thứ chính là hương vị không có n g ư ờ i làm hảo ô h i các vẻ mặt m ộ n b ức không phải khang hy muốn tìm cơ hội ban thưởng nàng sao như thế nào biến thành nàng cấp hân ân làm điểm tâm bất quá ở khang hy trước mặt nàng cũng không thể tùy ý mở miệng do hỏi nhìn về phía khang hy khang hy cũng cảm nhận được ô h i các ánh mắt đầu tiên là ánh mắt nhu hòa nhìn nàng một cái nói hân ân cách cách hỏi chuyện ngươi xem chấm làm cái gì thành thật trả lời hân ân cách cách nói là được sau đó nhanh chóng quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hân ân hài h ư ơ n nói nguyên lai、like、chúng ta tiểu hân ân là thèm nha hân ân tâm tư bị hoàng mã pháp cấp điểm ra tới lập tức mặt liền đỏ ở trộm nhìn về phía a mã ngạch nương còn có thúc thúc thẩm thẩm nhóm cũng là một bộ hiểu do với tâm biểu tình hân ân mặt một chút liền đỏ bừng ngạch nương làm nàng tìm một cơ hội đem tiểu tứ thẩm nhi cấp đẩy ra nàng liền tưởng thừa dịp cơ hội này thỏa mãn một chút chính mình tư tâm nàng thật sự hảo tưởng lại nếm một chút tiểu tứ thẩm nhi làm điểm tâm chính là hiện tại bị hoàng mã pháp một chút liền điểm ra tới khó tránh khỏi có chút xấu hổ bật b ự c làm lũng rậm chân một cái kêu lên hoàng mã pháp khang hy cười lớn một tiếng hảo hoàng mã pháp không nói qua nhĩ giai thị ngươi trả lời trước hân ân cách cách vấn đề đi ô hy cắp ôn nhu cười cười hân ân cách cách thích là thiếp thân vinh hạnh về sau hân ân cách cách nếu là thèm cứ việc phái người đi bối lạc phủ khang hy quay đầu cười tủm tỉm nhìn hân ân hân ân nghe được sao hiện tại ngươi tưởng như thế nào ban thưởng qua nhĩ giai thị a hân ân làm bộ làm tịch tự hỏi trong chốc lát mới nói hân ân lần trước ở quách la mụ mụ mụ mụ tiến cung cùng ngạch nương nói chuyện phiếm thời điểm nghe được nàng nói qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn đối ngọc thạch thật là yêu thích đặc biệt là mặc ngọc hoàng mã pháp trong cung có mặc ngọc sao nga ngươi là tưởng thưởng qua n h ị giai thị mặc ngọc khang hy rất có hưng thú mở miệng hỏi hân ân ngoan ngoan gật đầu hoàng mã pháp cháu gái nhớ rõ trong cung giống như có vài khối ngọc chất thực tốt mặc ngọc hoàng mã pháp ngài liền thưởng cho qua nhĩ giai trác phúc tấn khang hy có lẽ tâm tình thật sự thực hảo cũng không có phản bác vui tươi hớn hở nói hảo lý đ ứ c toàn đi đem kia khối cùng ngọc như ý cùng nhau tiến cống mặc ngọc lấy lại đây Ô hy cấp nhìn đến kia khối mặc ngọc thời điểm đôi mắt liền rời không ra vô hắn này lại là một cái tinh không thạch vẫn là so thập tam cho nàng kia khối còn đại khang hy cũng là thấy được Ô hy cấp biểu tình hắn cũng tò mò qua nhĩ giai thị l à như thế nào làm hơn ân thích còn có ngoại giới đều nói qua nhĩ giai thị từ nhỏ thích mặc ngọc chính là mặc ngọc tuy rằng khó được chính là cũng không tính chân quý nhiều năm như vậy qua nhĩ giai thị nghĩ đến cũng là góp nhặt rất nhiều mặc ngọc như thế nào vẫn là như vậy chấp nhất hắn nhưng thật ra muốn nhìn qua nhĩ giai thị có phải hay không trang bất quá nhìn đến qua nhĩ giai thị biểu tình hắn lại không có hoài nghi Kia hai mắt yêu thích cao hứng là che giấu không được. tuy rằng nàng cực lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh chính là không khó coi ra nàng thực kích động xem ra nghe đồn không giả ô hi cắp tiếp nhận tinh không thạch đầu tiên bình phục một chút tâm tình mới đối với khang h i cùng hân ân các hành một cái lễ đa tạ hoàng thượng đa tạ hân ân cách cách ban thưởng tiệc tối thực mau kết thúc các đại thần bị sớm thả ra cung hoàng tử phúc tấn nhóm lại là bị khang h i lưu lại cùng nhau đón giao thừa ở ở trong cung hạ chờ ngày hôm sau trực tiếp cấp trong cung người chúc tết mới trở về được hai khối tinh không thạch là hôm nay lớn nhất thu hoạch ô hi cấp cũng liền không có đ oán giận các nàng bị lưu lại đón giao thừa sự may mắn nàng ngày thường có thể liên tục hảo thiên lâu không cần ngủ cho nên không ở đón giao thừa thời điểm ngủ gà ngủ gật chờ ngày hôm sau sáng sớm cấp khang hi bọn họ thỉnh an chúc tết về sau mới hồi phủ qua năm không bao lâu c h ấ n hách cảnh viêm liền truyền đến tin tức đi tỏng quân đi chỉ là vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ đi trước tầng dưới c h ố t tôi luyện một phen chỉ là sự thật hoàn toàn không phải như thế hôm nay ô hi cắp ở tinh giật viện được đến tin tức nói hai người trực tiếp bị hoàng thượng đề bạt đi trong cung đương ngự tiền thị vệ thời điểm ô hi cắp là một b ư ớ c nay cung nói tốt không đúng a tuy rằng nàng là mặc kệ bọn họ sự chính là không đại biểu một chút không biết hai cái ca ca vốn dĩ tính toán từ tầng dưới chốt làm lên trước ma hợp một chút dựa theo kế hoạch bọn họ cũng có thể thuận tiện thu phục một ít binh lính sau đó n g h ĩ cách tạo thành một chi nghe lệnh tứ gia thân vệ binh bọn họ là đi quân doanh tuyển người sau đó hai người tham gia võ trạng nguyên khảo thí lấy bọn họ hai người võ công nhất định có thể bắt được khôi thủ sau đó liền có thể lánh binh xuất trinh mấy năm nay các nơi đều lục tục có một ít thổ phỉ chiếm cứ người qua đường thường xuyên bị cướp bóc các nơi quan phủ đều thượng tấu thỉnh cầu triều đình xuất binh diệt phỉ chính là có thể lánh binh xuất trinh người lại là vẫn luôn không có lần này đối với bọn họ tới nói chính là một cái cơ hội chờ ở bên ngoài có chút quân công lại tiến cung làm mấy năm thiên tử cẩn thần sau đó có thể danh chính ngôn thuận lánh binh đi tham gia một ít đại hình chiến dịch có càng nhiều quân công bọn họ là có thể có càng nhiều tư bản chính là vì cái gì hiện tại hoàn toàn không dựa theo kịch bản phát triển khang hy đây là huống lộn thuốc vì cái gì nghe nói các ca ca toàn quân liền trực tiếp nói rõ muốn bọn họ tiến cung làm ngự tiền thị vệ t ì n h lược phía trước vài bước đ â u này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu nàng thật sự không nghĩ ra cũng may không làm nàng tưởng lâu lắm thứ gia thực mau liền tới đây Ô、hi cắp nhưng ì n đến n tứ gia tựa gia h h tinh ì n đến cứu i ố n nhau, nàng g là thật h sự k ô nói g khang hi rốt cuộc là nghĩ hiểu hi như thế cuộc Muốn được nào. n rốt là hắn là liền vì vậy vị các ca ca cao hảo nhất họ như đi, đem đặt Nói gần bọn trí. ở không phải phùng Thu giá hận này sát sao. trị có h h chừng. Nhưng í n n là là cấp 2 cái ca ca ước kéo i hảo ắ n không h có ý đi ngự tiền thị vệ không phải ai đều có thể đương quan trọng nhất sự vị trí này là thuộc về hoàng thượng một người q u ả n hạn chỉ nghe lệnh hoàng thượng một người chứ 199 năm tuần. như ă m tuần. n vậy tương đương với khang hy trực tiếp đem bọn họ cấp lộng tới chính mình bên kia như vậy có một cái chỗ tốt chính là những người khác không thể tùy ý mệnh lệnh bọn họ bọn họ sẽ không ở đâu một bên mặc giày nhỏ phải biết rằng ố lạp na lạp thị a mã phí dương cổ chính là võ tướng sinh ra nếu là ở địa phương khác nơi nơi đều khả năng có phí dương c ổ người có lẽ sẽ đối các ca ca có khó xử ra ngươi nói hoàng thượng rốt cuộc có ý tứ gì tứ gia cũng là biết ô h i cấp đối kia hai cái tiểu tử để ý chấn ăn vô vô tay nàng ý bảo nàng đừng nóng n ộ i yên tâm y ỉa ra xem không phải chuyện xấu hoàng a mã hẳn là chỉ là đơn thuần coi trọng bọn họ võ công chỉ là hoàng a mã biết bọn họ là gia người về sau bọn họ muốn thiếu cùng gia liên hệ ngự tiên thị vệ chuyên trúc hoàng a mã ô h i cấp cao mày vẫn là có chút không yên tâm chỉ là hiện tại trừ bỏ tin tưởng tứ gia cũng không có biện pháp khác chỉ có thể về sau nàng nhiều chú ý một chút hai tháng thời điểm khang hy hạ chỉ muốn năm tuần số chín xuất phát có lẽ tâm tình hảo lần này thái tử bị lưu lại đại lý triều chính mặt khác thành niên hoàng tử cơ bản đều cùng nhau bồi khang hy ra tới mấy ngày nay đại gia vì cái kia cùng đi tứ gia cùng nhau ra cửa vị trí đấu thật sự sung sướng mỗi ngày đều có người biến đổi pháp ở Âu lạp na lạp thị trước mặt xung xoe đây chính là khó được cơ hội giống nhau bồi ra ra cửa không những có thể bồi dưỡng cảm tình còn có khả năng hoài thượng tiểu a ca ô h i cắp lần này cũng là ngao ngoe dục dịch nàng đảo không phải vì làm bạn tứ gia thuần túy là bởi vì như vậy chính đại quang minh rời đi cơ hội không nhiều lắm vẫn là rời đi kinh thành đi các nơi du ngoạn tuy rằng toàn bộ đại thanh nàng cơ bản cũng coi như là dạo xong rồi nhưng kia đều là buổi tối đi hơn nữa hành sự đều phải thật cẩn thận ban ngày nàng cũng sẽ không ra cửa thực dễ dàng đã bị phát hiện hơn nữa nàng cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội ra cửa nhìn xem nàng nhưng không quên chính mình còn có một cái đồng bọn ở bên ngoài l ã n g đâu lại không đi đem hắn tìm trở về phỏng chừng hắn liền ra ở đâu cũng không biết đương nhiên nàng không có hướng ô lạp na lạp thị bên người thấu nếu là dựa ô lạp na lạp thị nàng khẳng định không diễn ô lạp na lạp thị chính là biết đây là một cái bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt chính là kia lại có thể thế nào đâu nàng không có khả năng ném xuống trong phủ thật vất vả mới lại lần nữa niết ở trong tay quản gia quyền lần trước ăn tết kia sự kiện không biết s a u lại tứ gia cha được cái gì dù sao nàng chỉ là làm người cấp tứ gia người đơn giản cung cấp một chút manh mối liền không lại quản dù sao việc này kết quả chính là ô lạp na lạp thị bị sinh bệnh nửa tháng nay nửa tháng nàng quản gia quyền tất cả đều giao cho lý thị trong tay vốn di tứ gia là làm nàng cùng lý thị cộng đồng trưởng quản bất quá ô hy cấp cấp chối tử mà cái này lý thị cũng là một cái quyết đoán tàn những người mới vừa tiếp nhận không bao lâu liền đem trong phủ những cái đó địa phương coi u lạp na lạp thị người cấp làm cho giành mạch ở một ít phương tiện địa phương nàng trực tiếp tìm cơ hội đem người cấp thay đổi cái này làm cho Âu lạp na lạp thị suýt nữa hộp máu tứ ra cũng là biết lý thị hành vi bất quá ngầm đồng ý nghĩ đến là tưởng cấp Âu lạp na lạp thị một cái giáo hấn bất quá vì không đánh vỡ trong phủ cân bằng chỉ qua nửa tháng liền đem quản gia quyền còn cấp Âu lạp na lạp thị bất quá lý thị ở các địa phương xếp vào hạ cái đinh không quản ô lạp na lạp thị cũng không phải ăn chay nay không qua hai tháng người trong phủ lại lần nữa thay đổi đại bộ phận bất quá còn có một ít địa phương phỏng chứng ô lạp na lạp thị không tìm ra ô h i cắp lần này không đi thấu một chân dù sao lý thị thức thời đâu nàng người cùng địa phương cái gì cũng không n ú c ních hôm nay ô h i cắp cố ý làm một b à n hảo đồ ăn làm người đem tứ gia cấp thỉnh lại đây tứ gia vào cửa thời điểm liền nhìn đến ô h i cắp kia lấy l ỏ n g gương mặt tươi cười tứ gia ho nhẹ một tiếng hắn đương nhiên biết ố h i cắp mục đích hắn vốn d ĩ cũng là tính toán mang ố h i cắp đi ra ngoài bất quá muốn đơn giản như vậy liền như ố h i cắp ý kia chẳng phải là mệnh cho nên mấy ngày này hắn mắt lạnh nhìn người trong phủ nhảy nhót lung tung lan lộn vẫn luôn chờ ố h i cắp động tác biết tốt như vậy cơ hội nàng nhất định sẽ không sai quá bàn một khuôn mặt bảo trì bình thường biểu tình đi vào tinh giật viện nhìn ố h i cắp tiến lên hành lễ sau đó chủ động tiếp nhận hầu hạ chuyện của hắn đây chính là trước kia hắn chưa từng có quá đãi ngộ làm sao vậy nhìn ô h i cấp ở kia do dự xoa xoa g ó c áo vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng t ứ gia biết rõ cố hỏi nói ra lần này nam tuần ngài chuẩn bị mang id ô h i cấp cẩn thận quan sát đến tứ gia biểu tình ý đ ồ nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng bất quá tứ gia ngụy trang quá hảo nàng cái gì cũng không thấy ra tới tứ gia thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m ô h i cấp qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi người muốn đi Ô h i cắp gật đầu nàng biết cùng tứ gia nói chuyện liền phải trực tiếp tới bằng không hắn có thể đem ngươi cấp lừa dối đến cuối cùng đều tìm không ra bắc tứ gia cúi đầu làm bộ tự hỏi trong chốc lát mới nói nói đi là có thể nhưng là muốn nghe lời nói Ô h i cắp vội không ngừng gật đầu có nghe hay không lời nói đi lại nói vì thế sự tình liền như vậy vui sướng quyết định xuất phát ngày đó ô h i cắp mang theo một xe lớn đồ vật cùng tử vi minh ngông quần quận đi theo đoàn xe rời đi xuất phát trước nhìn trong phủ kia một đoàn nữ nhân nghiến răng nghiến lợi ra cửa đưa bọn họ lên xe ô hi cấp tâm tình không cần quá hảo xem đi đ ấ u đi cái này kêu trai cò đánh nhau ngư ông được lợi lần này đoàn xe thật sự nói được thượng khổng lồ cơ bản thành niên bắt đầu tiếp xúc chiều chính các hoàng tử đều cấp mang theo ra tới hơn nữa mỗi cái hoàng tử đều mang theo một cái hầu hạ người có rất nhiều cách cách có rất nhiều chắc phúc tấn cũng có phúc tấn chính là bắt phúc tấn cùng thập tam phúc tấn nhớ tới xuất phát trước tứ ra lời nói ô h i cấp cảm thấy nàng vẫn là hành sự điệu thấp một chút hảo nếu là nghĩ ra môn giống như trước đây trốn tránh điểm nhi người đi không cho người cấp phát hiện ô h i cấp còn nhớ rõ ngày đó tứ ra rõ ràng nói cho nàng lần này khang hy mang theo các hoàng tử đều rời đi kinh thành kỳ thật là cho thái tử một cái thử đã không có các huynh đệ hỗ trợ hoặc là quấy rối nhìn xem thái tử hay không còn có thể đem triều chính xử lý đến gần có điều có thể hay h k ô nếu g người những người hoàng thượng dung người lượng, thừa thanh trai trừ phía khác cánh, phải chi dịp dị mọi làm rời đi liền bài Bởi bốn n đều để kỷ. có vây vì là bởi vì bọn bốn bọn phải thái vì về vô họ họ không phải thuộc về thái tử môn nhân bốn phía tàn nguyên thuộc phía kệ tử sát, mặc kệ bọn họ có lần i bội chi ệ kệ u Nếu thật, tâm. họ phản mặc có bọn vô là l này thái tử có thể thông qua cái này thí nghiệm p h ỏ n g trừng hoàng thượng sẽ đem thánh tâm quả sự nói cho hắn hắn về sau cũng sẽ là ván đã đóng thuyền hoàng đế chính là nếu là thái tử không thể thông qua cái này thí nghiệm về sau hắn nhật tử sợ là không dễ chịu lắm bất quá y theo ô hy c ấ p ngày thường quan sát nàng là phỏng chừng thái tử không thông qua thái tử người này cũng không phải không co thực học dù sao cũng là khang hy thân thủ dạy dỗ chính là lỗ thai mềm dễ dàng bị người cấp xối r ụ c h o nên nàng kế tiếp muốn thành thật một chút phỏng chừng khang hy sẽ có một đoạn thời gian đều ở vào áp suất thấp trạng thái nàng cũng không thể đánh vào họng súng thượng chương hai trăm trên đường quả nhiên bọn họ rời đi kinh thành về sau thái tử tin tức không ngừng chuyển đến khang hy thường xuyên quăng ngã cái ly bất quá hắn lại là không có tính toán hiện tại trở về nhậm nhiên dựa theo kế hoạch chậm rãi tuần tra bất quá này đó không liên quan chuyện của nàng bọn họ một đường vừa đi vừa nhìn thời tiết cũng chậm rãi nhiệt lên lần này tứ ca ngũ ca cũng đi theo làm ngự tiền thị vệ cùng nhau ra tới vốn dĩ dựa theo kế hoạch bọn họ nam tuần đến tháng tư liền trở lại kinh thành chính là khang hy không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi trực tiếp đi vòng đi tái ngoại bất quá c o n hảo nàng phía trước vẫn luôn không tìm được côn bang cho nên nàng cũng là thực không nghĩ hiện tại trở về có thể nhiều đi mấy cái địa phương đúng là cầu mà không được bất quá bởi vì kế hoạch bị quái dày các nàng mang quần áo liền không đủ tháng tư thời tiết không tính quá nhiệt chính là tái ngoại giống nhau vừa đi liền lại là vài tháng cho nên các nàng yêu cầu thêm vào rất nhiều đồ vật bất quá bọn họ hiện tại ở một cái chấn nhỏ nơi này còn thực hẻo lánh không có nhiều ít đồ vật cho nên ô h i cấp chỉ có thể chính mình ra cửa muốn tìm một ít có thể sử dụng ít nhất muốn cho bọn họ chống được một cái đại thành lại một lần nữa mua sắm mấy ngày nay không chỉ là các nàng mặt khác phúc tấn chắc phúc tấn cách cách nhóm cũng lại tìm mọi cách tìm kiếm đồ vật hôm nay ô h i cấp mang theo tử vi đi cấp tứ gia lên tiếng kêu gọi sau đó mang theo thị vệ ra cửa nàng cũng không nghĩ mang lên thị vệ đáng tiếc tứ gia không chịu không chỉ là nàng những người khác ra cửa cũng sẽ mang lên thị vệ cùng nhau đây là quy củ bất đắc dĩ ô h i cắp chỉ có thể tiếp thu ô h i cắp cùng tử vi nghe nói mấy ngày nay có một cái đại tập bên trong có rất nhiều nông gia người sẽ đem ở trên núi tìm được đồ vật bán ra kỳ thật rất nhiều thời điểm thứ tốt đều là ở này đó hẻo lánh địa phương tìm được chỉ có ở ít có người lui tới núi lớn mới có thể có vài thứ kia rốt cuộc ít người đại biểu dùng người cũng ít tuy rằng nàng không thiếu đồ vật dùng chính là đó là ở trong không gian nếu là chỉ có hai cái ca ca ở nàng còn có thể trắng trợn táo bạo dùng nhưng là hiện tại người nhiều như vậy bọn họ nhưng đều là nhân tinh có một chút nhi không đối đều có thể phát hiện cho nên vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn nàng là không sợ chính là nàng còn muốn ở trên đời này sinh hoạt nàng yêu cầu dung nhập hoàn cảnh ô h i cắp mang theo mấy người đi ở trên đường cái tả hữu đánh giá tìm kiếm tuy rằng nơi này thực đơn sơ chính là vài thứ kia phẩm chất vẫn là không tồi liền nói nàng gặp được vài cái bán ra kia r a lông phi thường nồng đậm m ư ợ t mà dán chắc muốn so với kia chút thường xuyên có người xuất nhập địa phương đánh tới ra chất lượng tốt hơn nhiều còn có rất nhiều lần nàng gặp được có người bán thảo dược ô h i cấp phát hiện có chút thảo dược bên trong thế nhưng được nhàn nhạt linh khí nay đại biểu bên này mỗi tòa núi lớn khả năng có cái gì có thể sinh sản linh khí địa phương hoặc là vật chất ở cái này linh khí thiếu thốn m i ê n đại loại đồ vật này đã xem như chân bảo bất quá ô h i cấp không tính toán đi tìm nàng chính mình trong không gian linh khí cũng không thiếu không gian núi lớn còn có vài điều linh mạch nàng không cần lại đi tranh đoạt người khác cơ duyên ô h i cắp tìm được trong chấn lớn nhất chế y thể phường chọn vài miếng b ả i liêu bởi vì lúc này đúng là đổi mùa thời điểm thời tiết biến hóa vô thường cho nên các nàng nhu cầu cấp bách muốn trang phục hè thời trang mùa xuân còn hảo bọn họ ra cửa thời điểm liền có mang nhưng là trang phục hẹ không có thừa dịp nơi này có một cái thị trấn đương nhiên muốn mua một ít còn không biết lần sau gặp được như vậy thị trấn muốn nhiều ít thiên đâu nàng mấy ngày nay phải dùng đồ vật đều đến trước bị hảo bởi vì kia vài vị gia nghe nói nơi này có vài t ò a núi lớn đều tưởng dừng lại săn thú du ngoạn một phen khang hy có lẽ cũng là niệm bọn họ một đoạn này thời gian cơ bản đều là m ả n trời chiếu đất cho nên cũng dẫn bọn họ yêu cầu cho nên bọn họ ở cái này trong thị trấn còn muốn dừng lại vài ngày ô hy cắp đơn giản ở cửa hàng mua mấy khối chất lượng không tồi t ớ lụa này đó mang về các nàng chính mình làm sau đó ở cùng trường quầy định hảo kích cỡ ở chế y phường đính làm mấy thân như vậy bọn họ là có thể đổi đến qua bởi vì ô h i cắp không chỉ có muốn chuẩn bị tứ da còn có hai cái ca ca cũng về nàng quản công đạo hảo quần áo sự ô h i cắp liền bắt đầu ra cửa đi dạo phố đây chính là một cái khó được có thể ra tới dạo cơ hội nàng còn cần mua một ít dược liệu dự phòng còn có một ít nhân s â m linh tinh đồ bổ Bằng k h ô n còn n g có lâu hy ư v ậ lộ trình. Nếu là liền luôn trình, trên đường tứ nếu đường sinh bệnh, nàng liền sẽ không như ra sẽ vậy cắp u liệu. ố n chân nơi nơi g tay tìm kiếm dược c hi kiếm Ô ở đi dạo phố trên đường cũng thấy được vài vị da mang đến các nữ quyến các nàng phần lớn đều là cùng nhau ra cửa chỉ có ô h i cắp chính mình là đơn độc ra cửa kỳ thật nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc l à như thế nào hôn đến này phân thượng cùng nhau ra tới lâu như vậy nàng thế nhưng một cái bằng hữu cũng chưa giao cho ô h i cấp suy nghĩ thật lâu chỉ có thể quy kết vì đây là chỉ số thông minh vấn đề thử hỏi một đám cả ngày chỉ nghĩ tranh sùng thiểu năng trí tuệ có thể cùng nàng loại này ưu quốc ưu dân thiên tài chơi đến cùng nhau sao khẳng định không có khả năng tử vi cùng ô h i cấp cùng nhau ra cửa nhìn ô h i cấp nhìn phía trước cựu gia thập ra hai người chắc phúc tấn vẻ mặt mê mang tử vi liền biết chắc phúc tấn lại ở tự luyến tiến lên một chút chụp ở ô h i cấp trên vai hỏi chắc phúc tấn ngài suy nghĩ cái gì ô h i cấp một chút liền tình ai t h o á n nhìn tử vi liếc mắt một cái vì cái gì muốn đánh gãy nhân ra làm nhân ra ra một chút không hảo sao hiện tại nhân ra cũng chỉ có thể dựa này đó an ủi chính mình biết không thở dài nói không có gì hảo đi kỳ thật chân chính sự thật là những cái đó cách cách chắc phúc tấn phần lớn bởi vì nàng ra thế so các nàng cao mà phúc tấn còn lại là bởi vì nàng địa vị so các nàng thấp cho nên đều không yêu cùng nàng chơi đương nhiên đây là nàng chính mình suy đoán ố h i cắp bên này huệ phải hiệu sự tránh đi bên kia hai người hướng một cái khác phương hướng đi đến lúc này phía trước chuyển đến một trận thét to ố h i cắp tò mò ngẩng đầu xem qua đi chỉ thấy bên kia rất nhiều người làm thành vòng chính cao hứng phân chấn kêu to cái gì ố h i cắp đôi mắt một chút sáng nàng biết đây là siếc ảo thuật trước kia ở kinh thành thời điểm nàng cũng thường thường nhìn thấy tuy rằng nhìn rất nhiều lần chính là vẫn là xem không đủ nàng thật sự rất bội phục này đó cổ nhân phải biết rằng những cái đó biểu diễn bên trong rất nhiều đều có cái gì phun hỏa linh tinh bọn họ cũng sẽ không cái gì dị năng n à y đó đều yêu cầu hạ khổ công phu luyện mới có thể làm được không thương tổn chính mình lại có thể hoàn mỹ biểu diễn ố h i cấp nghĩ nghĩ dù sao đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm nàng trước làm người đem đồ vật cấp đưa trở về chính mình đi xem một hồi biểu diễn lại trở về tin tưởng tứ ra sẽ không trách tội ân liền như vậy làm ố h i cấp trước phân phối hảo làm hai cái thị vệ mang theo đồ vật đi về trước cũng thuận tiện cùng tứ ra báo cái tin nàng chính mình mang theo dư lại hai cái thị vệ cùng tử vi liều mạng hướng trong đám người mặt tễ con hảo có hai cái hình thể tương đối b i u hán thị vệ hỗ trợ ô h i cắp cùng tử vi thực mau liền đến phía trước n à y hai cái thị vệ đều là tứ ra người cho nên ô h i cắp mới không cần lo lắng nàng làm cái gì không hợp thân phận sự bị người phát hiện đắn đo nhược điểm bằng không chỉ bằng nàng không màng thân phận xâm nhập đám người đi xem biểu diễn còn k h ô n người nói n g biết bị hy ư Trưng thế t nhìn h nào đâu. ấ năng giả, một. Ô hi Ô cắp các nàng đến phía trước thời điểm phía trước người đang ở đi cương đao nhìn kia hàn quang gió mát l ư ớ i đao những người đó liền như vậy đi chân trần đi ở mặt trên ô h i cắp không cấm vì bọn họ điểm cai tán hiện tại bọn họ là có thể thực nhẹ nhàng đứng ở mặt trên chính là vừa mới bắt đầu luyện thời điểm bọn họ còn không biết bị nhiều ít thương đâu chỉ có thử qua rất nhiều lần chịu quá rất nhiều thương mới có thể tìm được một cái chính xác góc độ chạm đi lên dù sao muốn nàng tới nàng khẳng định làm không được không cần dị năng là có thể chạm đi lên cho nên nói nhân ra lúc này mới kêu nghệ thuật ra chờ cái kia đi cương đao biểu diễn xong rồi về sau kế tiếp chính là biểu diễn phun phát hỏa chính là ô hy cắp ở cái kia đi ra chuẩn bị đồ vật nhân thân thượng cảm giác được không giống bình thường hơi thở có chút quen thuộc năng lượng ở dao động ô hy cắp ánh mắt chầm xuống dưới cẩn thận đánh giá một chút nam nhân kia chỉ thấy hắn dáng người cường tráng đại khái có gần hai mét cao tiểu mạch sắc làn da thượng lưu lại từng giọt mồ hôi bất quá hắn trong ánh mắt nhưng thật ra nhất phái chính khí nghĩ đến không phải một cái người xấu ố h i cấp nhẹ nhàng thở ra không phải cái loại này làm sằng làm bậy người xấu liên hảo bằng không chỉ bằng trên người hắn dị năng tuyệt đối có thể đem thế giới này rảo tinh phong huyết vũ đúng vậy chính là dị năng ố h i cấp có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể hắn có sao trời chi lực ở lưu động bất quá rất ít nghĩ đến chỉ là nhất nhị cấp t à hữu ô h i c ấ p xem hắn chỉ là dùng dị năng tới bán nghệ nhưng thật ra không có q u ấ y r à y hắn chỉ cần hắn không có làm cái gì thương thiên hại lý sự ô h i c ấ p liền sẽ không quản không phải thánh mẫu chỉ là này có thể cho qua nhị giai phủ mọi người một cái an toàn thoải mái thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh nếu là bọn họ là bởi vì thế giới này người âm n h ư quỷ kế mà q u ấ y r à y sinh hoạt ô h i c ấ p tự nhiên sẽ không quản quá nhiều nhưng nàng không cho phép ngoại lai lực lượng q u ấ y dày thế giới này cũng không biết kia nam nhân l à như thế nào tới dị năng như vậy có dị năng người còn có bao nhiêu có thể hay không có tâm thuật bất chính người thức tỉnh dị năng này đó đều là vấn đề xem ra là nàng sinh hoạt quá an nhàn trước kia liền biết thế giới này khả năng có ngoại tinh sinh vật tồn tại chính là lại không có cẩn thận thăm dò ô hi cắp đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này trong thị trấn còn có hay không như vậy có dị năng người chuyện này cần thiết biết rõ ràng nàng muốn biết thế giới này có bao nhiêu có dị năng nếu là có người dám dùng dị năng làm s à n g làm bậy, vậy đừng trách nàng không k h á c h khí đương nhiên bọn họ nếu là đem dị năng dùng đến chính đồ thượng k h ì ô h i cắp sẽ không nhiều quản g mọi người có mọi người duyên pháp bọn họ có thể có được cổ lực lượng này là bọn họ mệnh nên đến không có gì hảo thuyết ai lại nói tiếp vẫn là rất thực xin lỗi tử vi các nàng các nàng mấy năm nay cũng là vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba thật vất vả trở về liền đãi một năm thời gian nàng hiện tại lại muốn cho các nàng đi ra ngoài dò xét chính là không biết rõ ràng nàng thật sự không an tâm ô hi cắp dùng tinh thần lực ở thị trấn xoay một vòng lớn cũng may không phát hiện mặt khác gì nam giả bất quá cũng không nhất định tinh thần lực rốt cuộc vô pháp hồi quỹ càng nhiều tin tức nếu là có người cố tình che lấp vẫn là vô pháp phát hiện nàng đến bây giờ vẫn là không có tìm được trong không gian ghi lại thần thức trừ bỏ nàng dùng tinh thần lực loại này mặt khác rốt cuộc muốn dùng như thế nào nếu có thể biết được thần thức sở hữu cách dùng tin tưởng các nàng cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều bên cạnh tử vi không có ô hy cắp như vậy nhanh n h ẹ nàng rốt cuộc không phải nhân loại vô pháp phân biệt nhân loại trong cơ thể năng lượng cho nên nàng chỉ là mồ hôi lạnh đầm địa nhìn chắc phúc tấn thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m một người nam nhân nội tâm không ngừng phúc tảo chắc phúc tấn kiềm chế điểm nơi này chính là trên đường cái nơi này còn có tứ gia thị vệ tuy rằng kia nam nhân d á người n g hảo điểm nhi cơ bắp nhìn thực hăng hái nhi chính là kia mặt làm sao có thể cùng tứ gia so đâu ngài không phải thâm niên n h ă n cầu ngài hẳn là chú ý đầu tiên là mặt không phải sao đừng nhìn còn xem ở tử vi sắp nhịn không được động thủ đem ô h i cắp đôi mắt cấp bịt kín thời điểm tứ gia vừa lúc lúc này lại đây tử vi nhẹ nhàng vỗ v ô ngực nhẹ nhàng thở ra may mắn tới kịp thời ai chắc phúc tấn còn chỉ là nhìn nhiều vài lần không có gì thực chất động tác quay đầu nhìn về phía bên người đi theo hai cái tên ngốc to con thử vi tỏ vẻ thực vừa lòng tên ngốc to con chính là tên ngốc to con lúc ấy các nàng tuyển này mấy cái vừa thấy tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản người thật là quá sáng suốt xem đi lúc này bọn họ cũng chỉ cố cảnh giác chung quanh tình huống hoàn toàn không thấy được chắc phúc tấn động tác nhìn đến tứ gia đã đến gần Tử vi tay vi rũi kéo kéo quay dùng ô hy n g trong người ố cắp quay đầu nhìn về phía cái kia đã bắt đầu biểu diễn nam nhân hắn đã bắt đầu phun phát hỏa quả nhiên là dị năng ngọn lửa người khác nhìn không ra tới chỉ là cho rằng người nọ lợi hại chính là nàng lại là nhìn đến kia nam nhân dùng tay đặt ở ngọn lửa kia quá đôi hắn một chút thương tổn có hay không bởi vì đó là chính hắn phát ra xem hắn triển lãm ra tới lực lượng hẳn là chỉ là ở nhị cấp tả h ư u nhìn người nọ vẻ mặt chính khí nghĩ đến hắn là sẽ không làm ra cái gì nguy hại nhân dân sự ô h i cắp lại lần nữa nhìn kỹ xem hắn khuôn mặt muốn về sau thực sự có chuyện gì có lẽ hắn còn có thể hỗ trợ cho nên vẫn là nhớ kỹ hắn cho thỏa đáng mà bên kia tứ gia đã bắt đầu tách ra đám người hướng bên này lại đây vừa mới ở nàng không chú ý thời điểm kia hai cái tên ngốc to con chạy tới báo tin cho nên hiện tại tứ gia bọn họ đã l i ô h i cắp rất gần thật là muốn chạy đều chạy không thoát bất quá hiện tại ô h i cắp cũng không có tâm tư trốn chạy nàng yêu cầu một cái an tĩnh địa phương yên lặng một chút tự hỏi một chút kế tiếp làm sao bây giờ tứ gia đi và o ô h i cắp trước mặt nhìn chung quanh hương phấn kích động ba cánh nơi g g đang trong giới nàng mang ừ n nhìn diễn nam nhân, ánh mắt lập lòe một chút. Túi đầu lại lần nữa nhìn về phía chính xa và ở chính mình trong thế giới ô hi các, tứ ra quyết định vẫn đầu đầu đem biểu quyết phía phía chút. phía thế hi về về và về lập cấp xa ra trước mắt một Túi tứ trước ư các, ở ở lại lòe là n g đ ố hảo.、Nơi、này ơ i n nhiều người như vậy hãn bên người mang ra tới thị vệ đều chỉ biết một ít đơn giản quyền cước công phu có lẽ bọn họ còn không có ô hi cắp lợi hại đâu húng chi bên này vị trí xa xôi gần nhất tiền triều dư đảng nhóng nháo đến lợi hại vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn đến nỗi nam nhân kia tuy rằng không biết hắn là dùng cái gì phương pháp mới có thể làm chính mình không sợ ngọn lửa thiêu đốt bất quá tin tưởng chính là một ít tiểu siết m à t h ô i cho nên hắn cũng không cần quá nhiều chú ý che chở ô hi cắp an toàn trong đám người ra tới về sau xem nàng vẫn là một bộ tinh thần không tập trung bộ dáng tứ gia đành phải kéo nàng một chút làm sao vậy tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần ô hi cắp lấy lại tinh thần nhìn về phía tứ gia mỉm cười một chút lắc đầu nói không tưởng cái gì tuy rằng biết ô h i cấp khẳng định có sự g ạ t h ắ n chính là ô h i cấp không nghĩ nói được sự ai cũng hỏi không ra tới tứ ra đành phải thôi t r ư ơ n g hai trăm lẻ hai nhìn thấy dị năng giả nhị nhìn xem chung quanh náo nhiệt cảnh tượng nghĩ bọn họ thật lâu đều không có như vậy ra tới du ngoạn đơn giản thừa dịp cơ hội này hảo sinh chơi thượng một phen nơi này thực náo nhiệt muốn hay không lại chơi trong chốc lát ô h i cấp lắc đầu khoe miệng xả ra một mạt cười nói ra、ja, hôm nay ta có chút mệt mỏi chúng ta đi về trước đi hôm nào lại chơi tứ ra hít sâu một hơi biết hỏi không ra cái gì chỉ có thể d ố i tay sờ sờ ô h i cắp đầu tóc nói hảo chúng ta đi về trước về sau trở ra ô h i cắp trở về về sau liền đem chính mình một người nhốt ở trong phòng tử vi vốn định theo vào đi bất quá ở cửa bị tứ ra người ngăn chặn hôm nay bồi ô h i cắp cùng nhau ra cửa mấy người đều bị gọi vào tứ ra bên kia nói chuyện tứ gia đích sắc vô pháp từ ô h i cấp nơi đó bắt được bất luận cái gì tin tức chính là không đại biểu hắn không thể thẩm vấn cùng ô h i cấp cùng nhau ra cửa người chỉ cần biết rằng hôm nay các nàng đều gặp này đó sự thực dễ dàng là có thể tìm ra rốt cuộc vấn đề ra ở nơi nào bởi vậy tuy rằng biết ô h i cấp vừa trở về liền đem chính mình cấp nhốt ở trong phòng chính là tứ gia lại không có cái gì động tác dựa theo ô h i cấp tính tình ở không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước trừ phi ô h i cấp chính mình n g h ĩ thông suốt nếu không ai cũng đừng nghĩ từ miệng nàng biết bất cứ thứ gì nghe xong bọn họ hội báo về sau thứ ra nhắm mắt lại một chút một chút đánh cái bản trầm tư dựa theo bọn họ theo như lời ô h i cắp vẫn luôn đều thực bình thường bọn họ đều không có phát hiện ô h i cắp già cái gì vấn đề h ắ n chỉ ở ô h i cắp cái kia nha hoàng trong lời nói tìm được một chút manh mối tuy rằng kia nha đầu cực lực che giấu chính là nàng vẫn là đang nói nói cái kia h ảo thuật người thời điểm có chút c h t dạng nghĩ đến vấn đề chính là ra ở người nọ trên người chính là tứ gia nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái này h ảo thuật có thể có cái gì vấn đề dù sao khẳng định không phải phản tặc bằng không ô hi cắp sẽ không như vậy an tĩnh như vậy chỉ có thể là có chuyện gì chính là kia sự tình lại không thể nguy hại đến bọn họ hoặc là nói không xác định có thể hay không lan đến gần bọn họ cho nên ô hi cắp mới như vậy buồn rầu nhìn tử vi còn đứng ở dưới tứ gia xoa giữa mày làm nàng lui ra những người này đối với ô hi cắp tới nói càng giống cùng nhau làm bạn nàng bạn chơi cùng ô hi cắp hoàn toàn không đem các nàng trở thành nha đầu cho nên rất nhiều thời điểm tứ g i a cũng đối với các nàng thực khách khí từ tứ g i a nơi đó ra tới về sau tử vi vội vàng trở về ô hi cắp bên người nàng cũng là ở tứ g i a hỏi nàng thời điểm mới phát hiện nàng giống như hiểu lầm cái gì chắc phúc tấn khả năng phát hiện cái gì thì như nam nhân kia có lẽ có cái gì vấn đề liên nói sao các nàng chắc phúc tấn cũng không phải là cái loại này chỉ xem giá người người chủ yếu vẫn là mặt bất quá nàng đến chạy nhanh đi hỏi một chút có lẽ thực mau nàng bình tĩnh nhật tử liền phải đánh vỡ rốt cuộc có thể làm chắc phúc tấn như vậy khó xử khẳng định là cái gì khó giải quyết sự tình hiện tại chắc phúc tấn bên người chỉ có nàng một người nếu là thực sự có sự nàng cũng là đạo nghĩa không thể chối từ đi và ô hi c ắ p cửa tả hữu nhìn xem xác định chung quanh không ai thử vi chạy nhanh nhẹ nhàng gõ cửa chắc phúc tấn là nô tài bên trong xuyên ra một thanh âm tiến bảo thử vi vào cửa thuận tiện ở chung quanh bày ra cách gâm kết giới nhìn chắc phúc tấn trầm mặc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía các nàng vừa mới trở về phương hướng vẫn luôn không n ú c n í c h nàng vào cửa chắc phúc tấn cũng không thấy nàng liếc mắt một cái xem ra lần này vấn đề quá độ tử vi đi và ô hi cắp phía sau đứng yên chắc phúc tấn ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì là chợ thượng nam nhân kia có cái gì vấn đề sao muốn hay không nô tài đi trang một chút hắn ô hi cắp thở dài xoay người nhìn về phía tử vi tử vi lần này khả năng lại muốn cho ngươi đi một chuyến thử vi lắc đầu tỏ vẻ không có gì sớm đã thành thói quen chắc phúc tấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì t h i cắp xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ chỉ các nàng vừa mới trở về phương hướng nói hôm nay chúng ta ở chợ thượng nhìn đến cái kia tạp diễn đoàn biểu diễn phun hỏa nam nhân còn nhớ rõ sao nhớ rõ quả nhiên là nam nhân kia xảy ra vấn đề ngươi có hay không chú ý tới người nọ dùng hỏa năng lượng năng lượng bình thường hỏa không phải không có năng lượng sao t h i cắp gật đầu là sao trời chi lực sao trời chi lực chắc phúc tấn là nói kia nam nhân có dị năng tử vi mở to hai mắt nhìn dị năng không phải không nên xuất hiện ở thế giới này sao thế nhưng sẽ dị năng Ô h i cắp gật đầu tỏ vẻ tử vi không đoán sai chính là dị năng tử vi vẫn là có chút không thể tin được dị năng không nên ở thế giới này xuất hiện đúng không Ô h i cắp quay đầu nhìn về phía tử vi tiếp theo nàng chưa nói xong nói tử vi trầm hạ tới mặt nghiêm túc gật đầu chuyện này nếu là xử lý không tốt còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu tử vi không có gì là không có khả năng cái này vũ trụ thực thần bí có rất nhiều chúng ta không biết lực lượng tồn tại giống như là chúng ta không phải cũng là ở không biết lực lượng sử dụng xuống dưới đến nơi đây sao thế giới này văn minh phập phập phồng phồng rất nhiều thứ rất nhiều văn minh đều biến mất ở lịch sử sông dài ai biết có thể hay không ở m ô một cái văn minh bên trong liền có linh tinh ghi lại đâu căn cứ tư liệu ghi lại dị năng vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm là không trung giáng xuống đại lượng thiên thạch thiên thạch đựng tính phóng xạ vật chất sẽ ảnh hưởng thay đổi gen khiến cho nhân loại bắt đầu tiến hóa tiến hóa phương hướng phân vị hai loại hoàn toàn bất đồng phương hướng một loại là gen trực tiếp cải tạo hoàn thành tiến hóa ra dị năng một loại là gen cải tạo thất bại trở thành chỉ muốn ăn không có trí tuệ sinh vật sau đó bằng vào cắn nuốt nhân loại cùng đồng loại năng lượng tinh hoàn thành so nhân loại c à n g vì cao cấp tiến hóa trở thành có thể không ăn không uống thọ mệnh cực kỳ dài dòng dị chủng lần đó là một lần toàn thế giới tiến hóa ngay cả động vật thực vật huyết tộc đều không thể tránh cho tuy rằng sau lại nhân loại cuối cùng chiến thắng dị chủng chính là cũng trả giá thảm thống đại giới nhân loại cực nhanh giảm mạnh chính là ai có thể bảo đảm ở đã từng vô số lần trong lịch sử không có xuất hiện quá loại tình huống này có lẽ khi đó là dị chủng chiến thắng nhân loại hoàn thành tiến hóa sau đó bởi vì dị chủng vô pháp sinh sản chờ cuối cùng một cái dị chủng tử vong về sau lần đó văn minh hoàn toàn biến mất thế giới lâm vào yên tĩnh chờ đợi tiếp theo nhân loại hứng khởi chính là tuy rằng lần trước văn minh biến mất n h ư n g cái đó có thể ảnh hưởng gen đồ vật vẫn luôn đều ở có lẽ ở thời gian cùng vỏ quả đất biến hóa chung chìm vào dưới nền đất vô pháp ảnh hưởng toàn nhân loại nhưng là một bộ phận người vẫn là có khả năng đã chịu ảnh hưởng n à y cũng không phải không có khả năng sự không phải sao hiện tại vấn đề là có thể hay không có tâm thuật bất chính người có được dị năng những cái đó hướng một cái khác phương hướng tiến hóa dị t r ù n g lại ở nơi nào có thể hay không đối chúng ta hiện tại xã hội tạo thành ảnh hưởng này đó đều là không yên ổn nhân tố k i a nam nhân nhìn dáng vẻ tuổi không lớn nói cách khác hiện tại ở chỗ nào đó có người còn sẽ có được thay đổi gen đồ vật bọn họ không có khả năng tìm được gen ổn định tề k i a không phải thái dương hệ có thể sản xuất đồ vật cho nên thế giới này chỗ nào đó nhất định có dị t r ù n g chúng ta cần thiết ở xảy ra chuyện phía trước tìm ra tiêu diệt chương hai trăm linh ba lo lắng ô h i cắp r ố i tay vô vô tử vi mà bả vai nghiêm túc công đạo ngươi không phải không biết gì chủng đối thế giới nguy hại lại hoặc là có ngoại tinh sinh vật mang theo cùng loại gen ổn định tề đồ vật tới r ồ i địa cầu ở bí mật tiến hành nhân loại tiến hóa t h ử nghiệm chúng nó lại giấu ở nơi nào tử vi lần này làm ơn ngươi những người khác ta không yên tâm lần này sự tình rất nghiêm trọng hơi có vô ý thế giới này đều có khả năng ra vấn đề nhất định phải đem sự tình chân tướng tìm ra ô hy cắp nói làm tử vi trầm trọng rất nhiều nàng tuy rằng không phải nhân loại chính là nàng ở nhân loại thế giới đãi lâu như vậy t hưởng thụ rất nhiều người loại mang đến sung sướng bi thương cảm động khổ sở hạnh phúc nàng đã cùng nhân loại m ậ t không thể phân cho nên nàng cũng tuyệt không sẽ cho phép có bất cứ thứ gì nguy hại nhân loại tử vi thực mau liền rời đi ô h i cắp tuy rằng lo lắng chính là cũng chỉ có thể không thể nời hà lần này ra tới nàng chỉ dẫn theo tử vi cho nên không có khả năng làm người đi giúp nàng cũng may tử vi năng lực không yếu tin tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì bởi vì tử vi rời đi rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dừng ở ô hi cắp trên người liên tiếp hai ngày bận rộn rốt cuộc làm tứ gia sinh khí hôm nay tứ gia đem chính hắn sự xử lý đến không sai biệt lắm trở về phòng phát hiện ô hi cắp không ở ra cửa ngăn đón một cái quét tức thị nữ hỏi chắc phúc tấn đâu hồi r a nói chắc phúc tấn lúc này nên là ở phòng bếp nấu cơm đi kia thị nữ là ô hi cắp ra tới thời điểm từ tinh giật viện mang ra tới Các nấu à là n g đều điệp qua u trải vũ h n l y ệ n cơm h hi thực trung thành. Tuy rằng đối mặt tứ ra thời điểm có chút khẩn o nên trung rằng đối đối điểm với cắp có Tuy mặt tứ t ra ư n vẫn trên g bất bảo thể trì quá là có ặ tử bình tĩnh. Nấu t cơm.、Tử、vi đâu tuy rằng tử vi nấu cơm hương vị không bằng ô h i cáp chính là ô h i cáp không thích chính mình động thủ làm cho nên đều là tạm chấp nhận làm tử vi động thủ dù sao tử vi tay nghề cũng chính là muốn so ô h i cáp cùng phán nhi thiếu chút nữa nhi chính là cùng trong cung ngự trù so sánh với đều là không sai biệt lắm chắc phúc tấn phái tử vi tỉ tỉ ra cửa làm việc đi k i a thị nữ cụp mi rũ mắt trả lời ra cửa khi nào đi ra ngoài thứ ra cau mày hỏi hai ngày trước hai ngày trước nói trở về hai ngày này đồ ăn thật là ô hi cắp tay nghề bởi vì hoàng a mã có việc cho nên mấy ngày nay hắn đều là buổi tối mới trở về lúc này mới không phát hiện xem k i a thị nữ còn đứng hướng nàng vây vây tay n g ư ờ i trước đi xuống đi xem nha hoàn rời đi thứ ra xoay người hướng tới phòng bếp đi đến bọn họ hiện tại trụ địa phương là thuê một cái tiểu viện tuy rằng có đi theo ngự chủ chính là ăn quán ô h i cắp tay nghề đối với ngự chủ làm tự nhiên liền ít đi vài phần ăn uống lại nói ô h i cắp càng là một cái đối thức ăn rất là bắt b ẻ người cho nên bọn họ bên này đồ ăn đều là tử vi hoặc là ô h i cắp chính mình động thủ đi vào phòng bếp nhìn đến bên trong bận rộn thân ảnh trong lòng đ ỗ n g nhiên an ổn xuống dưới ở bên ngoài cả ngày mệt nhọc ở nhìn đến ô h i cắp vì hắn mà rửa tay làm canh thang khi phảng phất trong lòng nháy mắt mãn mãn trướng trướng ở ngoài cửa đợi một hồi lâu ô h i cắp mới chuẩn bị cho tốt bưng đồ ăn ra tới phát hiện tứ ra ở cửa ô h i cắp kinh ngạc nhìn hắn như thế nào không gọi ta mấy ngày nay nàng bởi vì lo lắng tử vi mỗi ngày chỉ cần có không liền sẽ đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài xác định tử vi an toàn không dành thời điểm liền đem tinh thần lực thu hồi tới mượn cơ hội khôi phục hơn nữa tứ gia ánh mắt đối nàng tới nói quá quen thuộc cho nên nhất thời không phát hiện hắn tứ gia không trả lời chỉ là lắc đầu không có việc gì đ ú n g rồi ngươi như thế nào tự mình làm này đó sống thử vi đi đâu vậy nói chuyện tứ gia đi lên trước rỗi tay tiếp nhận ô hy cắp trong tay thay Ô hy cắp không thèm để ý phất tay nói thử vi không ở tứ gia ta đương nhiên biết tử vi không ở ta không phải hỏi ngươi nàng đi đâu vậy sao ô hi cắp cũng cảm thấy cái này đáp án có chút có lệ xấu hổ cười cười ta ở hoa thành bên kia cửa hàng ra điểm nhị sự tổn thất có chút thảm trọng tử vi đi xử lý gia cũng biết tử vi là chuyên môn trưởng quản tiền của ta tại phương diện sự tình những người khác đi chúng ta đều không yên tâm thứ gia cao mày kia còn có mặt khác hạ nhân ở đâu làm gì thế nào cũng phải ngươi tự mình đ ộ n g thủ còn có hoa thành bên kia yêu cầu ra hỗ trợ sao Ô h i cắp lắc đầu cự tuyệt hạ nhân làm được đồ vật bất hòa ăn uống tứ ra cũng là biết ô h i cắp tính tình cho nên cũng liền không ở khuyên bảo chỉ là hắn vẫn là luyến tiếc ô h i cắp như vậy mệt nhọc nhìn thoáng qua trong tay đồ ăn thói quen ô h i cắp bắt bẻ chỉ phải hỏi tử vi khi nào trở về Ô h i cắp cũng không biết tử vi khi nào trở về cho nên nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khả năng còn cần một đoạn thời gian ta đã truyền tin hồi phủ làm phán nhi lại đây phán nhi thứ ra nhớ tới cái kia đơn thuần tiểu nha đầu đầu có chút đau bất đắc dĩ nhìn ô hi các hỏi như thế nào không cho điệp vũ hoặc là tử quên lại đây phán nhi lại đây còn muốn tìm người đi theo bảo hộ nàng ở tinh giật viện thời điểm phán nhi chưa bao giờ xuất viện môn trong viện lại bị tử vi các nàng nhìn lom lom không có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm cho nên phán nhi thực t ù y ý chính là ở bên ngoài liền không được ô h i cấp đem kia mấy cái cùng nàng cùng nhau lớn lên nha hoàn xem đến thực trọng nếu là đã xảy ra chuyện ô h i cấp còn không biết sẽ làm cái gì đâu ô h i cấp sâu kín nhìn tứ ra liếc mắt một cái tứ ra cũng qua coi thường các nàng đi phán nhi tuy rằng đơn thuần hảo lừa điểm nhi chính là muốn thực sự có người tưởng khi dễ phán nhi tin tưởng người nọ nhất định sẽ bị chết thực thảm phán nhi cũng không phải là cái gì thiện lương người nàng chính là nhân ngư tộc công chúa lúc trước các nàng kia một cái tộc chiếm lĩnh một cái tinh cầu phán nhi thực lực ở bọn họ trong tộc cũng là tiền mười năm đó tinh tế liên minh phái gia quân đội cũng chưa có thể ở bọn họ trong tay đoạt lấy tinh cầu ngược lại tổn thất thảm trọng như vậy tộc đàn sao có thể sẽ thật sự có hại bất quá này đó là không thể nói cho tứ gia ô h i cắp ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tứ gia vẻ mặt nghiêm túc nói ta thèm tứ gia trên mặt trượt xuống mấy cái hát tuyến có thể cái này lý do hắn thật là vô pháp phản bác bởi vì hắn có khi cũng sẽ thèm phán nhi tay nghề giơ tay hung hăng xoa nhẹ một phen ô hi cắp đầu tóc mới nói gia đã biết ngươi yên tâm gia sẽ làm người bảo hộ nàng ô hi cắp không sao cả gật đầu dù sao phán nhi lần này lại đây cũng chưa cho nàng an bài mặt khác sự tình nàng chính là vì lẫn lộn tứ gia tầm mắt cho nên có người đi theo nàng cũng không có việc gì như vậy còn có người có thể cấp phán nhi phóng miễn phí sức lao động ngươi cho các nàng truyền cái tin chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi mười ngày tả hữu cho nên làm các nàng mười ngày trong vòng nhất định phải đổi tới chờ bọn họ rời đi nơi này đã có thể không hảo tìm bọn họ vị trí mười ngày ô hi cắp nghi hoặc nhìn tứ ra ở cái này c h ấ n nhỏ đã chậm trễ gần nửa tháng như thế nào còn muốn mười ngày l i ê n như vậy một cái c h ấ n nhỏ hẳn là đã sớm xem đủ rồi đi chương hai trăm linh bốn điệp vũ cùng phán nhi đổi tới tứ ra gật đầu h o à n g a mã người trong lúc vô ý tìm hiểu đến nơi đây láo nhân thọ mệnh phổ biến càng dài còn có đã từng có người ở trên núi tìm được quá mây tía chi thứ này thực chân quý truyền thuyết có thể cho người khởi tử hồi sinh cho nên hoàng a mã cảm thấy trên núi hẳn là còn có hoàng a mã muốn tìm một tìm chúng ta rời đi thời điểm cũng sẽ từ trên núi đường vòng đi xem cho nên nếu là chúng ta rời đi nơi này kia đã có thể không hào tìm ô hi cắp gật đầu nguyên lai、like、là như thế này mấy ngày nay nàng vội vàng xem xét tử vi tình cảnh cũng chưa như thế nào chú ý m ặ t khác ra yên tâm đi phán nhi đã chạy tới lại có ba ngày tả hữu liền đến ba ngày sau phán nhi cùng điệp vũ cùng nhau đổi lại đây bất quá phán nhi là chính đại quang minh đi tìm ô h i cáp mà điệp vũ cũng là hóa thành một con con bướm ngừng ở phán nhi trên người đi vào thủ vệ cũng không chú ý nàng thủ vệ trước tìm được tô bồi thịnh xác nhận một chút rốt cuộc hoàng thượng còn ở nơi này đâu bọn họ cũng không dám tùy ý thả người tiến vào tô bồi thịnh sớm hai ngày liền nhận được tứ g i a mệnh lệnh làm hắn chú ý phán nhi Đừng lại đây, tô bồi thịnh đơn giản đi đầu đúng được. đối độ, đó đâu. nàng người cản này Thịnh giản cùng nhau ra tới tiếp người.、Tuy、rằng hắn là tứ gia bên người hồng nhân, Phán Nhi chỉ là một cái nhà hoàn, chính là nàng sắc thật tứ gia đầu quả tim Nhi thượng vị kia nhà hoàn, nên hắn thật đúng là chậm không không chuẩn ngày nào gia gia gia làm lại. Lúc lại là là là là một tim chậm cho cấp chỉ cái sắc cho cầu cửa thị theo thật thật theo thái hắn phải bị Bồi vị vị tới tiếp kia kia tới quả Tuy Tô tứ tứ trễ tứ vệ ra Dựa ở cổng lớn nhận được phán nhi về sau tô bồi thịnh trực tiếp đem nàng cấp ố h i c ấ p mang qua đi thứ ra chính là nói qua vị này chủ tử chính nghiệm đâu Tô hy cắp nhìn thấy phán nhi cùng điệp vũ thời điểm ánh mắt sáng lên phán nhi mau tiến bảo nói xong mới nhìn đến đứng ở phán nhi phía sau tô bồi thịnh ngượng ngùng cười cười tô công công thất lễ vừa mới ta quá nóng này